chương một lại thấy ánh sáng một ca. một thanh niên nằm trên giường trút bỗng nhiên kinh hãi bật dậy hắn vùng ngồi dậy hai tay hoảng hốt sờ soạn xung quanh nhưng chẳng chạm vào được thứ gì một khắc sau hắn sững sờ hắn phát hiện mình vậy mà có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng tối tăm này hắn không cần phải sờ mó nữa hắn họ trương tên thường gọi là cửu cát vốn dĩ có tên chữ Nhưng bởi vì học hành chẳng đến đâu, võ nghệ cũng chẳng nên thân, nên chẳng còn ai gọi nữa. Người người nhà nhà đều gọi hắn là cửu cát. Trương cửu cát là con nhà giàu có ở Trấn Liễu Dương. Ba năm trước, hắn bất ngờ mắc bệnh về mắt, trở thành một người mù. Ba năm qua, cửu cát đã thử qua vô số cách để có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn đành bỏ cuộc. Hắn chấp nhận sự thật mình là một người mù. Thế nhưng giờ đây hắn lại có thể nhìn thấy. Được nhìn thấy ánh sáng trở lại. Đây quả là một niềm vui sướng vô bờ bến. À! Ta nhìn thấy rồi. Ta thật sự nhìn thấy rồi, ta vậy mà nhìn thấy rồi. Cửu cát nhìn hai tay mình, nhìn mọi thứ xung quanh, hắn kích động đến mức hét lớn. Sau một hồi gào thét, cửu cát mới dần lấy lại bình tĩnh. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng hắn đang ở không lớn. Chỉ có hai tấm ván trúc đặc song song, một tấm hắn đang nằm, tấm còn lại có một nam tử xa là khác đang nằm. Ngươi tỉnh rồi. Giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên. Cửu Cát quay người lại, thấy một lão đạo sĩ đang ngồi khoanh chân, vị đạo sĩ này xem chừng khoảng trung niên, tuy mặt đạo bào, nhưng lại râu ria sồm soàm, nhìn bề ngoài vô cùng hung dữ, bên cạnh là một cái chậu đồng to tướng, bên trong có côn trùng bò lúc nhúc. Là ôn đạo nhân sao? cửu các không chắc chắn hỏi cách đây không lâu có một đạo sĩ tự xưng là ôn đạo nhân nói muốn chữa bệnh mắt cho hắn cửu các khi ấy đã chấp nhận bản thân là một người mù đối với phúc lợi từ trên trời rơi xuống hắn tất nhiên là có chút nghi ngờ nhưng ôn đạo nhân này căn bản không cho hắn cơ hội nghi ngờ ôn đạo nhân túm lấy hắn rồi đi luôn lúc đó cửu các cứ ngỡ mình chết chắc rồi không ngờ vị ôn đạo nhân này lại thật sự chữa khỏi bệnh mắt cho hắn ngươi nhìn thấy rồi à Ông Đạo Nhân nheo mắt hỏi, cửu các gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói, Đa Tạ Đạo Trưởng, Đạo Trưởng Lòng dạ Bồ Tát, Thần Thông Quảng Đại, đã chữa khỏi bệnh cho ta, để ta được thấy lại ánh sáng, ta thật sự vô cùng cảm kích. Nghe vậy, ông Đạo Nhân khẽ sững người, sau đó cười ha hả nói, ha ha ha ha. Dễ nói, dễ nói. Chính là ta đây Lòng dạ Bồ Tát cứu người đó. Lúc nói Lòng dạ Bồ Tát, ông Đạo Nhân lại cười đầy ẩn ý. Như thế đó là một chuyện rất thú vị. Người tên là gì? Ông đạo nhân mỉm cười hỏi, cổ nhân bị hắn bắt đến, trong giọng nói lại có chút ôn hòa hiếm thấy. Bẩm đạo trưởng, tại hạ họ trương, tên là cửu cát. Cửu cát cung kính đáp, trên mặt là vẻ cảm kích chân thành. Ha ha! Vận khí của ngươi cũng khá đấy. Ông đạo nhân cười nói, ý vị thâm trường. Ngươi thử cổ mà có thể sống sót, quả thật là vận khí không tồi nhưng mà tên nhóc cửu cát này có thể sống được bao lâu kha kha chuyện này thật khó nói trước được kha kha ôn đạo nhân thò tay vào túi trữ vật bên hông lấy ra một thanh đao bầu dài bằng cánh tay nhìn thanh đao bầu dính đầy máu cửu cát nhíu mày vừa rồi còn được người ta khen là lòng dạ bồ tát ôn đạo nhân càng thêm lúng túng chỉ đành cười trừ cho qua kha kha lại đây cầm lấy thanh đao này ôn đạo nhân nói với giọng điệu ôn hòa Cửu cát do dự một chút rồi bước xuống khỏi giường trúc, hai tay nhận lấy thanh đao bầu đẫm máu, cầm đao trong tay, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo, nặng nề, sát khí bức người. Đây là một thanh đao đã từng giết người. Nghĩ đến đây, cửu cát không khỏi rùng mình. Có lẽ vị ông đạo nhân trước mắt này không phải là vị đạo sĩ lòng dạ Bồ Tát, thích giúp đỡ người khác như hắn nghĩ. Kha kha! Người đi chặt đầu tên xui xẻo kia xuống cho ta. Ông đạo nhân vuốt trâu thản nhiên nói khác với dự đoán của ôn đạo nhân nam tử vừa mới nhìn thấy ánh sáng này lại không hề tỏ ra sợ hãi hắn bình tĩnh quay người cầm thanh đao bầu trong tay đi về phía nam tử thanh niên đang nằm trên ván trúc ngài muốn ta giết người sao trước khi ra tay cửu cát nhíu mày hỏi giết người ha ha tên xui xẻo đó đã chết rồi ngươi chỉ cần giúp ta xử lý một chút thôi ôn đạo nhân thản nhiên nói tên xui xẻo kẻ đã chết còn hắn thì vận khí không tồi cửu các đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với mình nếu như vận khí của hắn kém một chút có lẽ hắn cũng sẽ giống như nam tử đang nằm trên ván trút kia bị người ta xử lý chương hai lại thấy ánh sáng hai chặt đi ôn đạo nhân quát cửu các gần như không có thời gian suy nghĩ hai tay cầm đao hung hăng bổ xuống tay giơ lên đao hạ xuống Một cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, người này quả thật đã chết, vết chém trên cổ chỉ chảy ra một vũng máu đen. Đi nhặt cái đầu đó lại, ném vào chậu đồng cho ta. Ông đạo nhân tiếp tục phân phó. Cửu các đặc thanh đao bầu nặng trịch dính đầy máu xuống ván trúc, sau đó đưa tay nhặt cái đầu trên mặt đất lên. Đột nhiên. Một con mắt của cái đầu đó bỗng mở trừng trừng, một con côn trùng màu xanh bò ra tự hốc mắt. Con côn trùng màu xanh đó có một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chầm chầm vào cửu cát đang định đến gần, nhìn thấy con côn trùng đáng sợ này, cửu cát sợ hãi lùi lại một bước. Ngươi sợ cái gì? Con cổ trùng này không dám cắn ngươi đâu. Ông Đạo Nhân nói. Cửu cát liếc nhìn ông Đạo Nhân, vì ông Đạo Nhân trước mắt này tuyệt đối còn đáng sợ hơn con cổ trùng kia gấp trăm lần. Cửu cát cắn răng, đưa tay chụp lấy cái đầu. Thấy cửu cát đến gần con cổ trùng màu xanh đó phát ra tiếng kêu xì xì đầy đe dọa xì xì cửu các ngạc nhiên khi nghe thấy trên mặt mình dường như cũng phát ra tiếng kêu tương tự tiếng kêu vừa vang lên con cổ trùng màu xanh đó lập tức như bị dọa sợ chui tọt vào trong đầu không dám ló mặt ra nữa hình như nó sợ thật cửu các bưng cái đầu lên ném vào chậu đồng của ôn đạo nhân bên trong chậu đồng là máu là thịt còn có rất nhiều côn trùng bò lúc nhúc dường như đang cắn xé lẫn nhau sau khi cửu các ném cái đầu vào chậu đồng dùng đao móc hết nội tạng của hắn ta ra cho ta ông đạo nhân lại phân phó cửu các không dám cãi lời lại đi tới bên cạnh ván trúc cầm thanh đao bầu lên xoẹt một tiếng máu đen bắn tung tóe cửu các không dám trái lệnh ngoan ngoãn móc hết nội tạng của người nọ ra một lát sau cửu các người đầy máu me hỏi có ném vào chậu đồng luôn không? Từng tim gan thì đưa cho ta, còn lại thì ném hết vào chậu đồng. Ông đạo nhân cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng. Lại một lát sau, Cửu Các người đầy máu me đứng trong góc, tận mắt nhìn ông đạo nhân ăn ngấu nghiến tim gan người. Ông đạo nhân ăn được vài miếng, liếc nhìn Cửu Các đang ngoan ngoãn đứng trong góc, cười nói, "Ngươi xem ngươi kìa." Làm chút việc cõng con mà cũng lóng ngóng, người ngậm dính đầy máu. Ra ngoài rửa ráy đi. Cửu cát mặt mày tái nhợt, gật đầu, lê bước đi ra ngoài. Cánh cửa kêu lên một tiếng, cọp kẹt. Cửu cát mặt không chút thay đổi đẩy cửa bước ra. Hắn phát hiện mình đang ở trong một cái sân đổ nát, bên ngoài dường như là rừng hoang núi thẳm. Cửu cát bị mù ba năm nay. Trước khi bị mù, hắn cũng giống như người bình thường. Nếu muốn chạy trốn, chỉ cần đi dọc theo con đường này là có thể đến được Trấn Liễu Dương hoặc là thành Lâm Giang gần đó, đến Trấn Liễu Dương, hắn có thể về nhà, gặp cha và thê tử. Nhưng cửu cát không lựa chọn bỏ trốn. Một mặt là vì ôn đạo nhân là một tên ma đầu, mặt khác là vì võ công của ôn đạo nhân rất cao cường, không chừng là một vị võ sư, cửu cát vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc hắn bị bắt đến đây. Mặc dù khi đó hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Lúc đó, hắn giống như con gà con, bị người ta xách trên tay, bay như bay trên không trung. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là ôn đạo nhân một tay xách một người, sau đó mới đến khu rừng hoang vu này. Trước mặt tên ma đầu ôn đạo nhân, bỏ trốn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chưa thể chạy, ít nhất là bây giờ chưa thể. Trong một khu vườn hoang vắng đổ nát, cửu cát sau khi đã nhìn thấy ánh sáng, múc một chậu nước từ trong giếng lên. Chậu gỗ đựng đầy nước được đặt trên mặt đất. Mặt nước trong chậu gỗ nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, Cựu cát nhìn vào bóng mình phản chiếu trong nước. Cơ thể hắn rung lên bần bật. Hắn nhìn thấy một con côn trùng. Đó là một con côn trùng màu xanh, đang nằm bẹp dí trong hốc mắt phải của hắn, hai con mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào hình ảnh phản chiếu trong nước. Con côn trùng màu xanh chui ra từ trong đầu của nam tử bị hắn chặt đầu kia cũng giống hệt như vậy. Đây là cổ trùng sao? Con cổ trùng này đang ký sinh trong hốc mắt của hắn. Chính nó đã giúp hắn khôi phục thị lực. Cửu cát trung rẩy đưa tay lên, che mắt phải lại. Che đi hai con mắt đỏ như máu của con cổ trùng màu xanh đó. Hắn vẫn nhìn thấy. Không phải con cổ trùng màu xanh này giúp hắn khôi phục thị lực, mà thị lực của hắn đã tự khôi phục. Sau đó, cửu cát lại dùng tay che mắt trái lại, chuyện quỷ dị lại xảy ra. Cửu cát che mắt trái, hắn vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là thế giới bên ngoài chỉ còn lại một màu đỏ rực. Chỉ có hình dạng, không có màu sắc. Chương 3, tâm nhãn cổ điều này. Cửu cát kinh hải. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hắn và con cổ trùng màu xanh trong hốc mắt kia đang dùng chung một đôi mắt. Cửu cát xuất thân từ gia đình giàu có, từ ba năm trước, khi hắn bất ngờ mắc bệnh về mắt, cha hắn đã đưa hắn đi chữa trị khắp nơi, chính cái gọi là bệnh lâu năm hóa thầy thuốc, cửu cát cũng hiểu biết ít nhiều về y thuật hắn và con cổ trùng dùng chung một đôi mắt điều này có nghĩa là con cổ trùng này đã chui vào trong não hắn rồi nếu như cố tình lấy nó ra chắc chắn hắn sẽ chết cửu cát lại nhìn vào dung mạo của mình trong chậu nước dung mạo của hắn vẫn giống như ba năm trước dù sao thì ba năm nay hắn vẫn luôn được người nhà chăm sóc chu đáo dưới sự chăm sóc của cha thê tử và nha hoàng cuộc sống của hắn vẫn rất an nhàn không có gì thay đổi so với ba năm trước ngoại trừ con côn trùng đáng sợ trong hốc mắt phải Cửu cát nhắm mắt lại. Điều khiến hắn kinh ngạc lại xảy ra, cho dù là người bình thường nhắm mắt lại, thế giới trước mắt cũng sẽ tối đen như mực, thế nhưng hắn lại phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy. Mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một màu đỏ rực, cửu cát quay đầu nhìn căn nhà đổ nát phía sau. Con cổ trùng này có thể giúp hắn nhìn xuyên thấu. Nhưng dường như chỉ có thể nhìn xuyên qua mí mắt mỏng manh mà thôi. Cửu cát nuốt nước bọt, mở mắt ra. Bắt đầu dùng nước trong chậu rửa sạch vết máu trên người, sau khi rửa trái sạch sẽ. Cửu cát thấp thỏm bất an quay trở lại căn nhà đổ nát, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Người cũng đói rồi chứ, muốn ăn gì không? Ông đạo nhân giơ quả tim người đầy máu trong tay lên hỏi. Nhìn quả tim người đầy máu, cửu cát tái mặt lắc đầu, ta không đói. Thấy phản ứng của cửu cát, ông đạo nhân cũng không tức giận, lại lấy từ trong chậu đồng ra một miếng phổi bị côn trùng gặm nhắm dở. Đưa cho cửu cát, muốn ăn không? Cửu cát lại tái mặt lắc đầu, ta không đói, ông đạo nhân nhíu mày, sau đó như chợt hiểu ra điều gì? Hắn lấy từ trong chậu đồng đầy côn trùng ra một cái đầu lâu bị gặm nhấm đến mức không ra hình dạng, giơ tay lên, một chưởng bổ xuống. Rắc một tiếng. Ông đạo nhân lấy từ trong đầu lâu ra một thứ màu trắng nõn, hỏi, cái này ngươi muốn ăn chứ? Cửu cát vẫn tái mặt lắc đầu, ta không đói. Khuôn mặt đang tươi cười của ông đạo nhân lập tức sụ xuống, ném cái đầu lâu đã bị bổ đôi vào trong chậu đồng, lũ côn trùng trong chậu đồng lập tức bu lại tranh nhau ăn. Chỉ thấy ông đạo nhân trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi, ngươi có muốn ăn gì đặc biệt không? Cơm, cơm trắng. Cửu cát trung rảy nói. Cơm trắng. Ông đạo nhân hỏi lại với giọng điệu khó tin. Nếu, nếu có thêm đĩa rau xanh thì càng tốt. Cửu cát lại nói ngươi không muốn ăn thịt sao ông đạo nhân lại hỏi cửu các kiên quyết lắc đầu không thể nào ông đạo nhân nhíu mày chỉ thấy hắn lẩm bẩm tâm nhãn cổ sao có thể ăn cơm trắng được không thể nào tâm nhãn cổ cũng không phải là sâu gạo tâm nhãn cổ cửu các lấy hết can đảm hỏi xin hỏi đạo trưởng tâm nhãn cổ là gì vậy ông đạo nhân ngẩng đầu nhìn con cổ trùng màu xanh đang nằm trong hốc mắt cửu các Cười khẩy nói, tâm nhãn cổ là cổ trùng cộng sinh với ngươi, thì lực của ngươi cũng là nhờ nó mà khôi phục. Cộng sinh với ta. Cửu Cát lại hỏi, đúng vậy. Cả ta và ngươi đều không có linh mạch, muốn hấp thu linh khí của trời đất, thoát khỏi thân xác phàm trần, thì phải dựa vào dị chủng của trời đất, cổ trùng chính là dị chủng của trời đất, có thể thay thế linh mạch hấp thu linh khí, cũng được gọi là yêu mạch, người tu luyện dựa vào cổ trùng, cổ trùng dựa vào người để ăn, người và cổ trùng cộng sinh cùng sống cùng chết ha ha trước kia ta cũng không ăn mấy thứ này nhưng từ khi nuôi huyết ti cổ trong cơ thể huyết ti cổ lại thích ăn mấy thứ này ta nhìn thấy là lại thèm thuồng một ngày không ăn là toàn thân khó chịu thật ra không phải ta muốn ăn mà là huyết ti cổ muốn ăn tâm nhãn cổ trong người ngươi không thể nào không ăn gì nếu như nó lâu ngày không được ăn nó sẽ ăn chính chủ nhân của nó ăn tủy não của ngươi ha ha tiểu tử nếu như ngươi muốn ăn gì thì cứ ăn Đừng có nhịn, cũng đừng để đạo đức trói buộc, cổ tu chúng ta chính là ma tu, nếu như để tâm nhãn cổ bị đói, cẩn thận nó để trứng trong não ngươi đấy. Ông Đạo Nhân cười nham hiểm nói. Ông Đạo Nhân sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, lại vỗ vào túi bên hông, lấy ra một cuốn sách cũ nát. Những trang sách này trông như bị xé ra từ một cuốn sách nào đó, chỉ thấy ông Đạo Nhân lật đến một trang, nhìn những dòng chữ nhỏ như ruồi bay trên đó, đọc, tâm nhãn cổ ưa thích ăn não người. Không thể nuôi trong cơ thể người thường, nhưng nếu nuôi trong cơ thể người tu luyện thì nó sẽ không ăn não, mà ăn vọng, chương 4, thực vọng ngữ một độc đến đây, ông đạo nhân nhíu mày. Vọng cái gì, phía sau căn bản không có bất kỳ chữ viết nào. Luyện cổ kỳ thư của ông đạo nhân chỉ có tàn trang, bên trong chỉ ghi lại phương pháp luyện chế hai loại cổ trùng, mà phương pháp luyện chế tâm nhãn cổ trong đó còn chưa đầy đủ. Trải qua nhiều năm dùng người thử cổ... Ông Đạo Nhân vẫn nghĩ hết biện pháp luyện chế ra. Chỉ là phương pháp nuôi nấng và sử dụng tâm nhãn cổ này như thế nào, hắn vẫn chưa rõ. Ông Đạo Nhân không hề quan tâm đến cái mạng nhỏ của cửu cát, thứ hắn quan tâm chính là tâm nhãn cổ nằm trên hốc mắt phải của cửu cát, đó chính là tâm huyết của hắn. Ông Đạo Nhân yêu quý cổ trùng do mình vất vả luyện chế như yêu con, còn nhân loại với hắn mà nói đã không còn là đồng tộc nữa rồi. Cửu cát Người qua đây xem đoạn văn tự này. Ông đạo nhân vẫy vẫy tay gọi cửu cát lại, để y tự mình xem nội dung trên trang giấy luyện cổ, dù sao một người tính ngắn, hai người tính dài, biết đâu cửu cát vô tình nói ra một câu, lại có thể giúp hắn mở ra được mạch suy nghĩ. Cửu cát thành thật tiến lên, liếc mắt nhìn văn tự trên trang giấy, những văn tự trên trang giấy rách nát ấy y đều nhận ra, bởi lẽ cửu cát sinh ra trong gia đình giàu có, ba năm trước mới bị bệnh mắt mà mu. Chữ vọng ở góc trang giấy khiến y vô cùng chấn động. Chỉ thấy cửu cát nhìn trang giấy một lát, vẽ mặt ngay ngốc nói, đạo. Đạo trưởng thứ lỗi, tiểu nhân từ nhỏ đã mù, chưa từng đọc sách, những chữ này, tiểu nhân không biết. Lời vừa nói ra. Ông đạo nhân thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Một kẻ mù từ nhỏ đương nhiên không thể nào nhận biết được văn tự trên trang giấy luyện cổ. Thôi được. Cho dù cổ trùng của ngươi không đói, thì ngươi cũng đã sớm đói rồi, ngươi cứ ở đây chờ. Bản tọa đi tìm chút đồ ăn cho ngươi. Ông Đạo Nhân nói xong, liền đứng dậy khỏi bồ đoàn, chỉ thấy ông Đạo Nhân lắc người một cái đã nhảy ra khỏi sân, vài cái lên xuống đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thật là khinh công lợi hại. Cửu các nhìn ông Đạo Nhân rời đi, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Kỳ thực, hắn đã đoán được tâm nhãn cổ trong hốc mắt mình ăn cái gì rồi. Nó ăn lời nói dối, ăn lời bậy bạ. Khi mình nói dối... Trong đại não sẽ tiết ra một loại vật chất kỳ quái, tâm nhãn cổ chính là ăn thứ này. Khi ôn đạo nhân lần đầu tiên hỏi cửu cát có muốn ăn tim người hay không, cửu cát đã nói dối, hắn nói hắn không đói, nhưng kỳ thực hắn rất đói. Bị bắt đến để thử cổ mấy ngày mấy đêm, ngay cả một miếng cũng chưa ăn, cũng không biết đã chống đỡ như thế nào, làm sao có thể không đói. Nhưng cửu cát vừa nói dối, liền cảm nhận được sự vui sướng thỏa mãn của tâm nhãn cổ. Tâm nhãn cổ nên được chia làm hai loại, một loại ăn não người, một loại ăn lời nói dối. Tâm nhãn cổ ăn não người căn bản không thể người và cổ cộng sinh, bởi vì nó sẽ ăn luôn tủy não của vật chủ. Chỉ có tâm nhãn cổ ăn lời nói dối mới có thể làm được người và cổ cộng sinh, bởi vì nó cần vật chủ liên tục nói ra những lời dối trá. Chưa đầy một chén trà nhỏ. Ông Đạo Nhân đã ôm một cái bình quay về căn viện hoang vắng này. Chút thời gian ấy căn bản không đủ để cửu cát chạy trốn. Ăn đi. Ông đạo nhân ném cái bình cho cửu cát. Cửu cát mở bình ra, một mùi thơm khiến người ta thèm thuồng bay ra. Đây là bình dưa muối. Bên trong có kim chi, củ cải muối, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cửu cát ngồi xổm trước bình, ăn ngấu nghiến. Củ cải được chọn lựa kỹ càng, vô cùng tươi ngon, khi nhai trong miệng vừa chua vừa ngon cuối cùng cũng giải quyết được cơn đói của cửu cát ăn no rồi cửu cát lại thấy quá mặn bèn đi ra giếng múc hai bình nước ừng ực ừng ực uống cạn sau khi cửu cát ăn uống no đủ ông đạo nhân lại gọi y vào phòng kha kha chẳng lẽ tâm nhãn cổ này lại ăn dưa muối ông đạo nhân nói đùa cửu cát mỉm cười không thừa nhận cũng không phản bác tâm nhãn cổ này ngoài việc có thể giúp ngươi khôi phục thị lực còn có công hiệu nào khác không Ông Đạo Nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi. Cửu cát lắc đầu. Tâm nhãn cổ không chỉ có thể giúp cửu cát khôi phục thị lực mà còn có thể giúp y có được năng lực nhìn xuyên thấu, nhưng cái giá phải trả chính là phải nói dối. Ông Đạo Nhân hỏi cửu cát về tác dụng của tâm nhãn cổ, tất nhiên chỉ có thể nhận được những lời dối trá. Ngươi đã cộng sinh với tâm nhãn cổ, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ tất cả bí mật của con cổ trùng này. Ông Đạo Nhân nói với giọng điệu của người đi trước. Con người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn, chương năm, thực vọng ngữ hai, đối với cổ tu bọn ta mà nói, người đã có tâm nhãn cổ, vậy là có tư chất tu luyện rồi. Trên thế gian này có hai loại người, một loại người có linh mạch, có thể hấp thu linh khí của trời đất, loại người này được trời đất yêu mến, là rồng trong loại người, có cơ hội phá vỡ xiềng xích, tu luyện thành võ tiên hô phong hoáng vũ, còn một loại người không có linh mạch, cho dù có luyện tập võ công đến đâu. Thì nhiều nhất cũng chỉ là một võ phu, đừng nói võ tiên, ngay cả võ sư cũng không làm được. Ngươi và ta đều là phàm nhân. Đó là số mệnh, nhưng ta không cam tâm với số phận, không có linh mạch, thì dùng yêu mạch. Con người là vạn vật chi linh, cổ là tinh hoa của trời đất, tất cả cổ trùng trên thế gian này đều là dị chủng của trời đất, đều là những sinh vật có thể thành yêu, mà một khi cổ trùng cộng sinh với con người, nếu muốn thành yêu thì nhất định phải để vật chủ cũng thành yêu. Đó chính là nguyên lý mà cổ sư có thể tu hành, người và cổ cộng sinh, cùng vui cùng buồn, cùng nhau thành đại đạo. Ông đạo nhân kích động nói, xin hỏi đạo trưởng, chẳng lẽ con người không thể đổi cổ trùng, cổ trùng không thể đổi vật chủ sao? Cửu các cao mày hỏi. Đổi. Ha ha ha ha, ông đạo nhân cười lớn. Cổ tu nhất mạch há có thể có sơ hở này, người và cổ cộng sinh, chính là cộng sinh mệnh. Nói cho cùng, cổ trùng cũng chỉ là trùng chu kỳ sinh mệnh của chúng rất ngắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chúng căn bản không thể tu luyện thành trùng yêu chỉ có cộng hưởng thọ nguyên với vật chủ cổ trùng mới có thể có được sinh mệnh lâu dài tâm nhãn cổ được ấp trong cơ thể ngươi lúc trứng cổ nở ra đã hòa làm một thể với máu thịt tràn đầy sinh khí của ngươi nếu ngươi bất hạnh chết đi thì tâm nhãn cổ trong cơ thể ngươi cũng sẽ chết trong vòng một ngày cổ trùng một khi đã chọn vật chủ thì sẽ cộng sinh với vật chủ đó chủ động chia sẻ sức mạnh của mình cho vật chủ Ngươi chỉ cần nuôi dưỡng tâm nhãn cổ thật tốt, thì chẳng khác nào có được linh mạch, có tư chất tu luyện, tuy rằng người và cổ cộng sinh, nhưng nếu nuôi dưỡng không tốt, cổ trùng cũng sẽ chết. Trước khi chết, cổ trùng sẽ đẻ trứng trong cơ thể vật chủ, mà loại trứng này nhất định có thể ấp thành cổ trùng mới, ông Đạo Nhân nói đến đây liền im bặt, nhất thời cao hứng nói hơi nhiều. Kế hoạch của ông Đạo Nhân là, sau khi hắn hiểu rõ công dụng và cách nuôi dưỡng tâm nhãn cổ, liền sẽ lập tức giết chết cửu cát. Đến lúc đó, vật chủ chết đi, trước khi chết, tâm nhãn cổ sẽ sinh ra một quả trứng cổ quý giá trong xương sọ của cựu cát. Mà quả trứng cổ kia mới thực sự là thứ có thể cấy ghép vào người hắn, còn quả trứng tâm nhãn cổ của kẻ xui xẻo kia coi như bỏ đi, chỉ có thể vứt vào trong cổ chung, để nó tranh đấu với những cổ trùng khác, xem có thể tạo ra loài cổ trùng nào mới hay không. Kha kha Đối với cổ sư mà nói, trên người càng có nhiều cổ trùng, Thì tốc độ hấp thu linh khí của trời đất càng nhanh, cải tạo thân thể tự nhiên cũng càng nhanh, Ôn đạo nhân bỏ qua ý định muốn giết cửu cát, mà lại bắt đầu hứng thú nói về con đường tu luyện của cổ sư, là một cổ sư cô độc, đã rất lâu rồi Ôn đạo nhân không được nói chuyện với ai như vậy. Hoàng hôn Một ngôi nhà nông dân ở ven làng Con chó trong nhà sổ in ỏi như phát điên Ba người nông dân trở về từ ruộng đồng đã bị Ôn đạo nhân bẻ gãy cổ Rầm con chó nhà nông dân bị đứt dây xích lao về phía ôn đạo nhân. ôn đạo nhân giơ tay đánh một chưởng. bịch. con chó lớn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị ôn đạo nhân một chưởng đánh chết. cửu các tay cầm một thanh đao dính máu, từ đầu chí cuối vẫn đứng im trong sân. hư. móc tim gan của hắn ta ra đây, bản tọa muốn dùng làm bữa tối. ôn đạo nhân nghe hàm răng trắng ẩn nói. cửu các không nói gì, chỉ cầm đao lên. Hung hăng chém một nhát vào ngực người chết. Người nọ mới chết, máu trong lòng ngực vẫn còn ấm, máu tươi bắn lên mặt cửu cát. Cửu cát phát hiện trên mặt mình không chỉ có máu, mà còn có cả nước mắt. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi xuống lá gan. Lúc cửu cát bưng lá gan đến trước mặt ông đạo nhân, thì trời đã tối đen. Ông đạo nhân nhìn cửu cát mặt mũi dính đầy máu, trong hốc mắt là con trùng yêu thích, mỉm cười đầy ẩn ý, đột nhiên. Ông Đạo Nhân nhìn về phía cửu cát đang đứng im lặng bên cạnh, kỳ quái hỏi, sao ngươi lại khóc? Lúc này là ban đêm. Hai người ở trong phòng. Có thể nói là giơ tay không thấy rõ năm ngón, vậy mà ông Đạo Nhân vẫn có thể nhìn thấy vệt nước mắt mờ mờ trên mặt cửu cát. Khóc. Không có. Cửu cát phủ nhận, chương 6, nước mắt của cửu cát, trên mặt ngươi rõ ràng có nước mắt. Ông Đạo Nhân nói. Cửu Cát sờ sờ khóe mắt trái. Trong hốc mắt trái là con mắt bình thường của y, đúng là đang chảy nước mắt. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má. Đúng vậy. Bởi vì đau lòng, cho nên mới khóc. Cửu Cát lại nói dối. Ồ! Vì sao đau lòng? Ông Đạo Nhân hứng thú hỏi. Ta không muốn giết người. Cửu Cát lộ vẻ mặt đau khổ. Không muốn giết người không được theo bản tọa tu luyện cổ thuật mỗi ngày ngươi đều phải giết người ông đạo nhân gần như gầm lên nhưng vừa dứt lời cơ thể ông đạo nhân đột nhiên co giật co giật dữ dội hắn trúng độc trong lá gan có một giọt nước mắt của cửu cát mà giọt nước mắt kia rơi ra từ hốc mắt phải hốc mắt phải của cửu cát căn bản không có mắt chỉ có một con cổ trùng một con tâm nhãn cổ đáng sợ tâm nhãn cổ đương nhiên không thể khóc đó không phải nước mắt mà là độc dịch do tâm nhãn cổ phun ra độc dịch theo khóe mắt cửu các chảy xuống nhỏ vào lá gan của người đàn ông vô tội kia sau đó theo thức ăn vào miệng ôn đạo nhân bị tên ác ma ăn thịt người này nuốt vào bụng thịt ôn đạo nhân ngã xuống đất cửu các mở mắt tâm nhãn cổ khiến cửu các có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong căn phòng tối đen như mực nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ ôn đạo nhân ngã xuống đất chỉ nghe cửu các lo lắng hỏi đạo trưởng người làm sao vậy Đạo trưởng, chẳng lẽ người ngất rồi? Hay là chết rồi? Hỏi vài tiếng liền, nhưng ông đạo nhân không có chút phản ứng nào. Ông đạo nhân có lẽ đã chết rồi, cũng có thể là ngất xỉu, nhưng dù thế nào, thì ông đạo nhân chết rồi mới là đạo nhân tốt. Cửu các hai tay nắm chặt thanh đao lạnh lẽo, mặt không cảm xúc dơ cao lên. Không muốn giết người chỉ là lời nói dối. Trong lòng cửu các vô cùng mong muốn được một đao giết chết tên ác ma ăn thịt người này. rầm. Một đau hung hăng. Chính xác chém trúng cổ ông đạo nhân, nhưng lại bị mắc kẹt ở đó. Cửu cát giẫm một chân lên đầu ông đạo nhân, rút thanh đao lạnh lẽo trên cổ hắn ra. Máu tươi phun ra như suối. Nhưng điều kỳ lạ là máu tươi phun trào lại nhanh chóng ngừng lại. Vết thương trên cổ ông đạo nhân mọc ra những khối thịt non nhỏ, điên cuồng sinh trưởng. Huyết nhục sinh trưởng. Đây chính là thần thông của huyết ti cổ, có con cổ này trong người. Ông đạo nhân sẽ không sợ bất kỳ đao kiếm nào. Mỗi một con cổ trùng đều có bản lĩnh đặc biệt riêng, giống như Tâm Nhãn cổ của y cửu cát lại giơ thanh đao trong tay lên. Thịt. Ông đạo nhân lăn một vòng trên mặt đất, nửa đầu hắn nằm trên đất, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực. Súc sinh. Ngươi dám ra tay với ta? Ông đạo nhân gầm lên với Cửu Cát. Giờ Cửu Cát đã ra tay, giết được ông đạo nhân thì sống. Không giết được thì chết, cung đã bắn ra không thể quay đầu lại, sao có thể sợ hãi mà lùi bước. Cửu cát ánh mắt hung ác lóe lên, không chút sợ hãi bước tới, hung hăng giẫm một chân lên tay phải của ông đạo nhân. Lúc trách mắng cửu cát, ông đạo nhân đã liều mạng điều khiển tay phải muốn sờ vào bên hông. Bất kể hắn muốn lấy cái gì, cứ giẫm lên là được. Tiếp theo là chém. Rầm, rầm, rầm. Cửu cát bộc phát ra tìm lực kinh người. Lực eo lực cánh tay, lực cổ tay phối hợp nhường nhuyễn. Một đau rồi lại một đau. Rắc một tiếng, cuối cùng cổ của Ôn Đạo Nhân cũng bị hắn chém đứt, một cái đầu rơi xuống đất. Cửu Cát vô cùng sợ hãi Ôn Đạo Nhân. Cho dù đã chém đầu Ôn Đạo Nhân, nhưng Cửu Cát vẫn điên cuồng chém vào thân thể không đầu của hắn. Máu tươi nhuộm đỏ người Cửu Cát, cho đến khi y kiệt sức. Choang một tiếng, Thanh Đao rơi xuống đất, Cửu Cát dựa người vào tường hở hững hỉnh. Lúc này, Cửu Các không chỉ toàn thân nhũn máu mà còn đầm đìa mồ hôi. Ha ha ha ha, sau khi giết chết Ôn đạo nhân, Cửu Các ngồi bệt xuống đất cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Vừa cười vừa khóc. Cửu Các chỉ là một người bình thường, sao có thể trải qua những chuyện như vậy? Nếu không phải bị Ôn đạo nhân bức ép đến đường cùng, thì y làm sao có thể tàn nhẫn như thế? Khóc một lúc, Cửu Các ngừng lại, trên mặt y tràn đầy vẻ bình tĩnh nơi này cần phải xử lý không thể cứ thế mà bỏ đi ôn đạo nhân tàn nhẫn như vậy chắc chắn là yêu nhân không có luật pháp đại càng ra gì tuy rằng y bị hắn hãm hại nhưng dù sao cũng là một gã cổ sư nếu thân phận cổ sư của y bại lộ chắc chắn phải chết Đạn sáng ngôi nhà nông dân bốc cháy ngùn ngụt cửu các thiêu xác ôn đạo nhân cổ trùng trong cơ thể hắn cổ chung luyện cổ và tất cả cổ trùng ghê tởm trong cổ chung thành cho bụi. Chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt mọi manh mối, thứ duy nhất còn lưu lại là một cái túi trữ vật. Chương 7, Trấn Liễu Dương Một đây là thứ mà hiện tại cửu cát không thể mở ra, trong túi trữ vật nhỏ bé này của ôn đạo nhân cất giấu rất nhiều thứ thần kỳ. Cửu cát thay một bộ đồ nông dân, giấu túi trữ vật vào trong áo, ném tất cả những thứ khác vào biển lửa. Cổ thuật, thần thông, võ công, tu hành đại đạo, Tất cả đều không bằng người cha nhân từ và ngôi nhà ở Trấn Liễu Dương của Y. Hiện giờ thị lực của Y đã khôi phục, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Nên che giấu thân phận, sống một cuộc sống bình yên. Ba năm nay, khi Y bị mù, cha đã cưới vợ cho Y, lần này trở về có thể cho họ một bất ngờ. Đến Trấn Liễu Dương rồi. Giọng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên bên tai. Đánh thức cửu cát khỏi giấc mộng. Cửu cát không mở mắt, bởi vì đôi mắt của Y rất đáng sợ chỉ có thể nhắm chặt mắt lại đa tạ lý đại ca cửu các thẳng người chắp tay về phía trước mỉm cười cảm kích ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi người hán tử họ lý hào sản nói đường tiểu vinh trương phủ cửu các đáp à là trương phủ ở cạnh phan phủ phải không người hán tử thô kệch hỏi đúng vậy ha ha ta muốn đưa củi đến phan phủ vừa hay tiện đường hán tử cười nói vậy đa tạ đại ca cửu các lần nữa cảm kích nói phố tiểu vinh trương phủ hán tử đánh xe đỡ cửu các xuống xe ngựa cửu các ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu không sai đây chính là nhà của hắn cửu các sau khi giết chết ôn đạo nhân đi bộ qua mấy thôn xóm sau đó mới bắt đầu hỏi đường trên đời này chung quy vẫn là người tốt bụng nhiều lúc hỏi đường vì đại ca họ lý kia đã chủ động đề nghị đưa cửu các về trấn liễu dương cửu các đương nhiên là vạn phần cảm tạ đa tạ lý đại ca cửu các lại cảm kích nói có gì mà cảm ơn ta tiện đường ghé qua mà thôi ta đến phan phủ hán tử kia đánh xe ngựa đi sang nhà bên cạnh đi thông thả cửu các lại phất phất tay tỏ ý cảm ơn thiếu gia ngài rốt cuộc đã trở về rồi một gã sai vặt vẻ mặt kinh hỷ chạy ra đón trên mặt mang theo vẻ kinh hỷ không thể tin được tiểu đồng là ngươi cửu cát nhắm hai mắt cũng mừng rỡ là ta đứa bé mặc áo gai vải xanh ông lấy cửu cát kích động nói thiếu gia ngài rốt cuộc đã trở về lão gia nhớ ngài muốn chết tiểu đồng áo xanh cúi đầu xuống khóc lên mau Mau dẫn ta đi gặp phụ thân. Thiếu gia. Ta đỡ người. Tôn Tiểu Đồng đỡ cửu cát đi vào nội viện trương phủ. Cha. Cha, người còn chưa tới nội viện, giọng cửu cát đã truyền đến. Một lão giả tóc bạc phơ từ trong nội viện đi ra nhìn thấy cửu cát đang nhắm mắt, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Cửu cát. Cuối cùng con cũng trở về rồi. Mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy? Phụ thân của cửu cát vội vàng chạy ra đón, ông lấy con trai của mình, dùng một bàn tay khô quắt sờ lên đầu cửu cát. Phụ thân, con bị một đạo sĩ dẫm lừa, hắn nói có thể chữa khỏi mắt cho con, nhưng không ngờ hắn lại lừa hết bạc của con rồi vứt con ở trong rừng sâu núi thẳm. May mà được thôn dân cứu giúp, có một vị lý đại ca hảo tâm đưa con trở về. Cửu cát nửa thật nửa giả nói, con ta yên tâm, cho dù phải bán hết ruộng đất trong nhà. Ta cũng nhất định phải chữa khỏi mắt cho con." Trương Hiếu kính thần sắc kích động nói: "Tuyệt đối không thể, điền sản trong nhà chúng ta chính là mệnh căn tử, cho dù mắt của con có mù, có hơn 700 mẫu ruộng tốt ở nông thôn, con cũng có thể cả đời áo cơm không lo, huống chi những điền sản này còn phải truyền từ đời này sang đời khác, tương lai con cháu của người còn phải dùng đấy." Cửu Các vội vàng lắc đầu nói: "Ha ha ha ha, vừa nói đến con cháu, Trương Hiếu kính liền cười lớn." Tiểu đông. Mau đi gọi Ngọc Nhi tới đây, để cho nàng nhìn thấy trượng phu của mình, sau đó lại đi thông báo cho ngô đại nương phòng bếp buổi tối làm một bữa thật ngon, làm một con gà quay, hầm một cái móng heo, ta muốn chuẩn bị đón gió tẩy trần cho con ta. Trương Hiếu kính thuận miệng phân phó. Vâng, lão gia. Tôn tiểu đông vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Lục đào. Lão gia, ta đây. Một thanh niên dáng người khôi ngô ông quyền đáp lại bây giờ ngươi hãy lập tức đi phủ nha một chuyến nói với bọn họ thiếu gia cửu các đã trở về rồi bọn họ có thể xóa án tuy rằng thiếu gia tự mình hồi phủ nhưng ngươi cũng nhất định phải cảm tạ nhiếp bộ đầu nhớ chưa trương hiếu kính vẻ mặt trịnh trọng dặn dò vâng lão gia lục đào ôm quyền nhanh chóng rời đi a cha còn có lời muốn nói riêng với người thấy xung quanh không có ai cửu các bèn hạ giọng nói với phụ thân chuyện gì trương hiếu kính kỳ quái hỏi cửu các nhìn về phía phụ thân hơi mở mắt phải ra chương tám trấn liễu dương hai mau nhắm mắt lại trương hiếu kính cũng hạ giọng nói tướng công đã trở về rồi sao bên ngoài tiểu viện truyền đến thanh âm của hàn ngọc nhi hàn ngọc nhi là sau khi cửu các bị bệnh về mắt trương hiếu kính đặc biệt thu xếp cho cửu các một người vợ lẽ cửu các còn chưa từng nhìn thấy dung mạo của hàn ngọc nhi Ngọc Nhi, ngươi hãy ở trong đình viện đợi một chút. Trương Hiếu Kính nghiêm túc nói. Vâng ạ. Vâng ạ, Hàng Ngọc Nhi dẫn Nha hoàng tiểu thúy, đứng trong đình viện. Nhìn theo lão gia dẫn cửu các mặt y phục như nông dân đi lên lầu cát. Sau khi đi vào lầu cát, Trương Hiếu Kính thông qua cửa sổ lầu cát xác nhận Hàng Ngọc Nhi và Nha hoàng tiểu thúy đều ở dưới lầu, lúc này mới quay đầu lại, dùng giọng điệu ngưng trọng nói với cửu cát, cổ trùng. Cửu Cát gật đầu, hoàn toàn mở mắt ra, để lộ con cổ trùng đáng sợ nằm trong hốc mắt phải. Đối với phụ thân, Cửu Cát lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, bởi vậy hắn đã để lộ bí mật của mình. Tên đạo sĩ kia thật ra đã không lừa ta, hắn thật sự có thể chữa khỏi mắt cho ta, bây giờ ta có thể nhìn thấy. Vậy đạo sĩ kia hiện tại đang ở nơi nào? Hắn đã đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đối với loại vấn đề không quan trọng này, Cửu Cát theo bản năng liền nói dối. Sẽ không bao giờ trở lại nữa Trương Hiếu Kính thưởng thức ý tứ trong câu nói này Thần sắc khẩn trương cũng vơi đi không ít Thái độ của đại kiền vương triều đối với cổ tu chỉ có một chữ Đó chính là giết Ngươi vĩnh viễn không thể để cho người khác biết ngươi có cổ trùng này Nếu không ngươi chết tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình ngươi Trương Hiếu Kính vẽ mặt ngưng trọng nói Con biết rồi Phụ thân từng làm văn tri ở Lưu Hương Thành Quả nhiên là kiến thức uyên bác Chuyện cổ trùng, ta không phải biết được lúc còn làm quan. Trương Hiếu Kính thở dài một hơi nói. Vậy người biết được từ đâu, ta biết được từ trong sách, ta thích thu thập sách cũ, lúc còn trẻ ta có nhặt được một quyển sách cấm, nhưng ta đã không giao nộp nó. Vì sao người không giao nộp? Bởi vì nội dung trong quyển sách đó quá mức kinh hãi, nếu như ta giao nộp nó, chỉ sợ ta cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Trương Hiếu Kính hít hai mắt lại nói. Đó là quyển sách gì? Cửu châu anh hùng truyện. Hả? Quyển sách này đâu phải hiếm lại gì, lúc con đi học tư thuộc cũng được dạy quyển sách này. Cửu cát kinh ngạc nói, cửu châu anh hùng truyện chỉ là bìa sách mà thôi, nội dung bên trong lại không giống như vậy, nội dung trong đó không phải người thường có thể nào xem được. Chẳng lẽ là bí tịch tu hành của võ tiên? Cửu cát có chút kích động nói. Dựa theo lời của Ôn đạo nhân, phàm nhân chỉ cần có được cổ trùng. Chẳng khác nào là có được yêu mạch, yêu mạch tương đương với linh mạch, hoàn toàn có thể bước vào con đường tu luyện. Năm cửu các 12 tuổi, hắn đã được kiểm tra tư chất, hắn không có linh mạch nên không cách nào vào võ viện tu hành. Trong số những người bình thường, người có linh mạch trăm người cũng không có một ai. Ngay cả gia tộc võ tiên cũng không phải ai cũng có linh mạch, những người không cách nào tu luyện chỉ có thể làm một số công việc vặt vã cho gia tộc, sống một cuộc sống bình thường cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sách mà đám trẻ con được học từ nhỏ là Cửu Châu Anh Hùng truyện, kể về những câu chuyện về sự trưởng thành của các vị võ tiên cường đại của Đại Càng Vương Triều. Nếu con cái của Đại Càng Vương Triều không có linh mạch, quyển sách đó chẳng qua chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Nếu như có linh mạch, tất cả mọi thứ trong quyển sách đó đều có thể trở thành sự thật. Năm 12 tuổi, khi biết bản thân không có linh mạch, Cửu Cát cũng không cảm thấy quá mức thất vọng, bởi vì trong toàn bộ Trấn Liễu Dương cũng không có đứa trẻ nào có linh mạch. Tất cả mọi người đều là người thường, tự nhiên cũng không có gì khác biệt. Hiện tại, cửu cát có thể nói là đại nạn không chết ác có hậu phúc, trong mắt có cổ trùng tương đương với việc trên người có yêu mạch, hắn hoàn toàn có thể tu luyện võ đạo, trở thành một vị võ sư được người người kính trọng, không ngờ phụ thân lại mua được bí tịch tu hành của võ tiên ở chợ đồ cũ, đây quả thực là một tin tức tốt đối với cửu cát, người đã bỏ lỡ cơ hội tiến vào võ viện. Không. Còn đáng sợ hơn cả bí tịch tu luyện võ tiên. Câu nói tiếp theo của phụ thân trực tiếp đánh gãy giấc mộng đẹp của cửu cát. Là cái gì? Là lịch sử thật sự. Trương Hiếu Kính vẻ mặt ngưng trọng nói. Làm sao người có thể xác định lịch sử được ghi lại trong một quyển sách là thật, cửu cát sở hữu tâm nhãn cổ, cho dù là đối mặt với phụ thân, hắn cũng sẽ không hoàn toàn nói thật, suy bụng ta ra bụng người, cửu cát tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Hún Chi là một quyển sách cũ. Chương chính, Hằng Ngọc Nhi và Tiểu Thúy, bởi vì nó rất nặng nề, lịch sử thật sự tất nhiên là nặng nề và đáng để người khác phải suy ngẫm. Còn lịch sử giả dối thì tuyệt đối không thể nào có được điều đó. Cửu Châu Anh Hùng truyện do Đại Cang Vương triều công bố thật ra cũng là lịch sử thật sự, chỉ là rất nhiều nội dung trong đó đều mơ hồ, thậm chí là cố tình bóp méo sự thật, tự nhiên là không thể nào chịu được sự suy xét của người đời. Nói đến đây, Trương Viên Ngoại. Người từng làm văn tri ở Lưu Hương Thành mấy chục năm, thoát cái đã biến thành một nhà sử học. Cửu Cát Bây giờ con hãy đi tắm rửa trước đi, sau khi ăn cơm tối xong, ta sẽ kể cho con nghe về đoạn lịch sử này. Trong đó có ghi chép lai lịch của cổ sư, sự nguy hiểm của cổ trùng, còn có nguyên nhân đại càng vương triều căm hận cổ tu. Trương Hiếu Kính Trịnh trọng dặn dò Vâng Cửu Cát gật đầu đồng ý chuyện cổ trùng, con tuyệt đối không được nói cho Ngọc Nhi biết. Trương Hiếu Kính nhíu mày nói. Vì sao? Cửu Cát. Con nhất định phải nhớ kỹ, phụ nữ không thể giữ được bí mật, chỉ cần con nói cho nàng ta biết bí mật này, chẳng khác nào là công khai bí mật. Mà Đại Càng Vương Triều đối với cổ tu chính là đuổi tận giết tuyệt, nếu như thân phận của con bài lộ, bao gồm cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Trương Hiếu Kính vẽ mặt ngưng trọng nói. Con hiểu rồi. Cửu Cát trịnh trọng gật đầu đồng ý, Trương Cửu Cát nhắm mắt lại. Trương Hiếu Kính đỡ con trai mình từng bước một đi xuống lầu. Phu quân, một nữ tử da trắng như ngọc, mặt đẹp như vẽ, vẻ, vẻ mặt ân cần đi tới. Ngọc Nhi, mau dìu phu quân của con đi tắm rửa, thay y phục khác. Trương Hiếu Kính dặn dò. Vâng. Lão gia, hàng Ngọc Nhi vô cùng ngoan ngoãn diều cửu các đi đến một tiểu viện khác. Hàng Ngọc Nhi diều cửu các ngồi xuống ghế đá trong tiểu viện, sau đó phân phó Nha Hoàng, Tiểu Thúy. Đi múc nước. Vâng, tiểu thư. Phu quân. Mấy ngày nay chàng đi đâu vậy? Sao lại trở nên tiều tụy thế này? Hàn Ngọc Nhi ân cần hỏi. Hai. Nói ra thì dài lắm, ta bị một tên đạo sĩ lừa gạt. Cửu cắt lắc đầu, không muốn nói nhiều. Một lát sau. Tiểu thư. Nước đã múc xong rồi ạ. Tiểu thúy lau mồ hôi trên trán nói. Phu quân để thiếp hầu hạ chàng tắm rửa nghe vậy cửu các gật đầu sau đó đưa tay ra chờ hàng ngọc nhi tới đỡ mình thế nhưng hàng ngọc nhi lại nháy mắt ra hiệu cho nha hoàng của mình tiểu thúy vô cùng nhanh nhạy vội vàng chạy tới trước mặt hàng ngọc nhi dùng hai tay đỡ cửu các đang ngồi trên ghế dậy cửu các nắm lấy tay tiểu thúy dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi nương tử sao trên tay nàng lại có nhiều vết chai thế này chắc nàng vất vả lắm đà tạ phu quân quan tâm ngọc nhi sẽ hầu hạ chàng tắm rửa hàng ngọc nhi ở bên cạnh nói nhà hoàng tiểu thúy im lặng đỡ cửu cát đi vào phòng trong phòng có một bồn tắm bên dưới bồn tắm có than lửa than lửa cháy khiến nước trong bồn tắm trở nên ấm áp nhà hoàng tiểu thúy thuần thuộc cởi y phục trên người cửu cát cửu cát nhắm mắt lại vô cùng phối hợp hàng ngọc nhi liếc nhìn người trượng phu mù lòa của mình với vẻ mặt chán ghét sau đó chậm rãi rời khỏi phòng trước mặt phụ thân thì dịu dàng hiền thục sau lưng phụ thân lại lộ ra vẻ mặt chán ghét thật là một hiền thê lương mẫu ngọc nhi giúp ta tắm rửa sạch sẽ cửu các phân phó vâng phu quân yên tâm nha hoàng tiểu thúy bắt chước giọng nói của hàng ngọc nhi nói với trương cửu các giọng nói này giống y như đúc quả thực khiến người khác khó mà phân biệt được thật giả cửu các cũng không vạch trần hắn cứ như vậy nằm trong bồn tắm để nha hoàng tiểu thúy tắm rửa sạch sẽ cho mình sau khi tắm rửa xong nha hoàng tiểu thúy hầu hạ cửu các mặt y phục vào sau đó theo bản năng muốn cầm bộ y phục trách rưới kia đi vứt khoan đã phu phu quân có chuyện gì vậy tiểu thúy vội vàng hỏi ngươi ra ngoài trước đi cửu các dùng giọng điều không cho phép từ chối nói vâng nha hoàng tiểu thúy lập tức đáp ứng sau đó xoay người rời khỏi phòng đóng cửa lại Sau khi tiểu thúy rời đi, cửu cát không lưng, lấy túi trữ vật từ trong đống y phục trách rưới kia ra, cất vào trong người. Tiểu thúy, cửu cát lên tiếng gọi. Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? nha hoàng tiểu thúy lập tức khôi phục thân phận của mình. Mang y phục của ta đến phòng bếp, bảo ngô đại nương đốt nó đi. Cửu cát phân phó. Vâng. Nhà hoàng tiểu thúy cầm y phục bẩn trên mặt đất đi về phía phòng bếp. Cửa lớn không đóng, nhưng hàng Ngọc Nhi lại không thấy đâu, không biết nàng ta đã trốn đi nơi nào. Cửu các nhắm mắt lại, ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh, càng nhìn sắc mặt càng thêm âm trầm. Buổi chiều. Cả nhà cùng nhau ăn cơm trong sân. Chương 10, vị cổ tiên đầu tiên một trương hiếu kính làm quan ở Kinh Thành nhiều năm, sau khi thê tử qua đời cũng không tục huyền. Trong nhà chỉ có một đứa con trai là Trương Cửu Cát. Nhờ số bạc tích cóp được khi còn làm quan Trương Hiếu Kính đã mua được hơn 700 mẫu ruộng tốt ở nông thôn gần Trấn Liễu Dương, cứ nửa năm thu tô một lần là đã có thể sống sung túc. Mặc dù trong nhà có rất nhiều ruộng đất, nhưng Trương Hiếu Kính vẫn sống rất tiết kiệm, người hầu trong nhà cũng chỉ có bốn người. Gia Phó Tôn Tiểu Đồng, Võ Sư Lục Đào, Đầu Bếp Ngô Đại Nương, Nhà Hoàng Tiểu Thúy. Người trong nhà cũng không nhiều trương hiếu kính cũng không quá câu nệ tiểu tiết cho nên mỗi khi ăn cơm đều gọi bốn người bọn họ cùng ngồi ăn phu quân ăn đùi gà hàn ngọc nhi mỉm cười gắp một cái đùi gà vào bát cửu cát cửu cát cũng mỉm cười đáp lại đa tạ nương tử đã tự mình tắm rửa cho ta phu quân nói gì vậy thiếp hầu hạ chàng là chuyện nên làm mà hàn ngọc nhi che miệng cười nói hình tượng một người vợ hiền thuộc hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người Trương Hiếu Kính hài lòng cười cười, sau đó dùng giọng điều trách cứ nói, cửu cát, con cũng phải cố gắng lên, để cho ta sớm được bồng cháu. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. A, hàng Ngọc Nhi e lệ che miệng cười, rất nhanh, cả nhà đã dùng xong bữa cơm trong không khí vui vẻ, hòa thuận. Theo ta đến thư phòng, chúng ta hai cha con nói chuyện. Trương Hiếu Kính miệng cười nói, cửu cát thầm rùng mình. Hắn biết phụ thân muốn nói cho hắn biết về lịch sử của cổ sư, cho nên hắn trịnh trọng gật đầu đồng ý Hàng Ngọc Nhi tự mình dìu cửu cát đi đến thư phòng của lão gia. Tất cả ra ngoài đi. Vâng, lão gia. Lục đào. Lão gia, có chuyện gì vậy? Võ sư lục đào hỏi. Trương Hiếu kính ra hiệu, lục đào vội vàng ghé tai lại gần, Ngươi ở trong sân canh chừng, không cho phép bất kỳ ai tới gần thư phòng. Trương Hiếu kính hạ giọng dặn dò. Lục Đào Trịnh Trọng gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng. Trên giá sách phía sau Trương Hiếu Kính có rất nhiều sách, trong đó một nửa là luật pháp của Đại Càng Vương Triều, một nửa còn lại là Cửu Châu Anh Hùng truyện. Trương Hiếu Kính từng làm văn tri ở Kinh Thành nhiều năm, công việc của hắn chính là giúp tri phủ tìm căn cứ để phán án, cho nên hắn phải am hiểu luật pháp của Đại Càng Vương Triều, Đại Càng Vương Triều lấy võ làm trọng, bổ nhiệm tri phủ không cần phải thông qua khoa cử. Cho dù là người mù chữ cũng có thể được bổ nhiệm làm tri phủ. Tri phủ mù chữ căn bản không biết xem văn thư, thậm chí còn không biết luật pháp là gì, cho nên mới cần chiêu mộ văn tri, không chỉ có thể tham khảo luật pháp, mà còn có thể soạn thảo phán quyết. Chỉ thấy Trương Hiếu Kính dùng tay vuốt ve một loạt cửu châu Anh hùng truyện, dùng giọng điệu mỉa mai nói, tri phủ đều do thành chủ bổ nhiệm, mà thành chủ đều do các đại gia tộc tiến cử. Hoàng thất của Đại Càng Vương Triều Chính là đại gia tộc lớn nhất lãnh thổ bọn họ quản lý là rộng lớn nhất giàu có nhất dân cư cũng đông đúc nhất toàn bộ đại càng vương triều đều nằm trong tay của mấy trăm đại gia tộc tổ tiên của những đại gia tộc này đều được ghi lại trong cửu châu anh hùng truyện trong cửu châu anh hùng truyện có bao nhiêu anh hùng trảm yêu trường ma thì đại càng vương triều có bấy nhiêu đại gia tộc nếu như gia tộc nào đó suy bại thậm chí là diệt vong cửu châu anh hùng truyện phiên bản mới sẽ xóa tên của vị anh hùng đó đi nếu như gia tộc nào đó sinh ra một vị võ tiên chấn động thiên hạ Cửu Châu anh hùng truyện phiên bản mới sẽ thêm sự tích của vị võ tiên đó vào, cứ 10 năm, Đại Càn Vương triều sẽ tổ chức người sửa chữa lại Cửu Châu anh hùng truyện một lần, mỗi lần sửa chữa đều có một hai vị anh hùng bị xóa tên, cũng có thêm một hai vị anh hùng được thêm vào, câu chuyện của vị anh hùng nào càng ở phía trước thì gia tộc đó càng có quyền thế, Trương Hiếu kính từ ngăn dưới cùng của giá sách lấy ra một quyển Cửu Châu anh hùng truyện. Quyển Cửu Châu anh hùng truyện này có hình thức cổ xưa nhất, hẳn là quyển sách cấm chưa bị tiêu hủy kia. Trương Hiếu Kính thổi bụi trên sách, sau đó hỏi, Cửu Châu anh hùng truyện mà con từng đọc chỉ nói thời kỳ trước khi Đại Càng Vương Triều được thành lập, Cửu Châu vô cùng hỗn loạn, yêu thú hoành hành, vậy con có biết trước Đại Càng Vương Triều là triều đại nào không? Trương Cửu cắt lắc đầu. Là Đại Chu Triều. Trương Hiếu Kính nói, Đại Chu Triều cũng là một triều đại thống nhất Cửu Châu. Trước Đại Chu Triều, kỳ thật còn có rất nhiều triều đại thống nhất khác nữa, chỉ là bọn họ đều không thể thoát khỏi một kết cục. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, chương 11, vì cổ tiên đầu tiên hay, khi võ đạo suy tàn, yêu thú ở Thương Sơn sẽ hoành hành khắp cửu châu, tàn sát bách tính, khiến dân chúng lầm than. khi võ đạo hưng thịnh, nhân tộc võ tiên xuất hiện lớp lớp, mặc dù có thể đánh đuổi yêu thú ở Thương Sơn vào sâu trong núi, nhưng sau đó các cường giả lại tranh giành quyền lực, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng cũng lầm than. quốc sách ban đầu của Đại Chu Triều là cường dân. Trương Hiếu Kính vẽ mặt trịnh trọng lật trang đầu tiên ra, trên trang đầu tiên viết, Đại Chu Triều lấy cường dân làm quốc sách, mở võ quán khắp nơi. Đại Chu Triều tuyển chọn những đứa trẻ có linh mạch bồi dưỡng từ nhỏ, dạy bọn họ trung thành với hoàng thất, Đại Chu Triều có một đội quân diệt yêu vô cùng cường đại, đội quân này đóng quân ở Thương Sơn quanh năm suốt tháng, trấn áp yêu thú ở Thương Sơn. Chế độ võ quán của Đại Càng Triều hiện nay chính là kế thừa từ Đại Chu Triều, so với Đại Càng Vương Triều. Đại Chu Triều còn có một ưu thế khác, đó chính là toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay hoàng thất, căn bản không có chuyện chia bè kết phái, tất cả võ tiên của Đại Chu Triều đều trung thành với hoàng thất, mà hoàng đế của Đại Chu Triều chính là người mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất nắm giữ quyền lực tối cao, bất kể là thời đại nào, ở đâu cũng đều như vậy. Trương Hiếu Kính Cảm thán nói, hoàng thất Đại Chu Triều thu thập tất cả bí tịch võ công trên đời, hoàng thất tu luyện đều là công pháp tốt nhất. Còn những người khác cho dù có thiên phú hơn người, tư chất hơn người, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện công pháp cấp thấp. Hoàng thất đại chu triều chia võ công thành bốn cấp bậc, thiên, địa, huyền, hoàng. Chỉ có hoàng đế và thái tử mới có tư cách tu luyện công pháp thiên cấp, hoàng thân quốc thích nhiều nhất chỉ có thể tu luyện công pháp địa cấp, tướng quân lập được công lao hãng mã công lao mới có tư cách tu luyện công pháp huyền cấp, còn những binh sĩ bình thường chỉ có thể tu luyện công pháp hoàng cấp. Vậy rốt cuộc Đại Chu Triều bị diệt vong như thế nào? Cửu Cát tò mò hỏi. Bởi vì cổ loạn. Có liên quan đến cổ tu sao? Đúng vậy. Vào thời kỳ cường thịnh nhất của Đại Chu Triều, Chu Vũ đế cưới một vị phi tử tên là Tiểu Câu, Tiểu Câu Phi sinh hạ một hoàng tử, nhưng hoàng tử này lại không có linh mạch, không có linh mạch đồng nghĩa với việc không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì để giữ vững địa vị của mình, Tiểu Câu Phi đã cấy cổ trùng vào người con trai của mình, giúp hắn có được yêu mạch. Trương Hiếu kính lật một trang sách, nói, sau khi Chu Vũ đế dẫn quân đánh thắng yêu thú ở Thương Sơn trở về, nhìn thấy Tiểu Câu Phi sinh hạ hoàng tử, sau khi kiểm tra, phát hiện hoàng tử có linh mạch thường đẳng, vô cùng vui mừng, cổ thuật đã xuất hiện từ rất lâu ở Cửu Châu, không phải do Tiểu Câu Phi sáng tạo ra, nhưng đây là một loại tà thuật, tất cả những ai cấy cổ trùng vào người, dùng yêu mạch thay thế linh mạch đều không thể nào đột phá đến cảnh giới võ tiên, cho nên rất ít người sử dụng loại tà thuật này trên người mình. Cũng không có ai truyền bá nó ra ngoài Vì sao không thể đột phá đến cảnh giới võ tiên Cửu các vội vàng hỏi Trương Hiếu kính lật một trang sách khác Nói Cổ trùng kỳ thật chính là yêu trùng Tuổi thọ của yêu trùng vô cùng ngắn ngủi, Cho nên chúng phải cộng sinh với con người Như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ Con người dựa vào cổ trùng để tu luyện Cổ trùng dựa vào con người để có được chất dinh dưỡng Con người và cổ trùng cộng sinh Cùng chung hoạn nạn Nhưng đây chỉ là chuyện tạm thời Một khi cổ trùng dựa vào vật chủ tu luyện đến cảnh giới tiên cổ, nó sẽ không cần vật chủ nữa. Nó sẽ phá thể chui ra, không cần cộng sinh với con người nữa. Nghe đến đó, mặt mũi cửu Các trắng bệt. Người dựa vào cổ tu hành, cổ dựa vào người mà ăn, người và cổ cộng sinh, vui buồn cùng hưởng. Câu nói này ông đạo nhân thường treo bên miệng, chứng tỏ ngay cả ông đạo nhân cũng không biết cổ trùng mà lão tỉ mỉ nuôi nấng, sớm muộn gì cũng có ngày ăn mình, còn ta chớ hoảng hốt. Chỉ cần con không tu luyện đến cảnh giới cổ tiên thì sẽ không có việc gì, huống chi tai họa ngầm này tiền nhân đã sớm giải quyết rồi. Trương Hiếu Kính vỗ vỗ thư tịch trong tay, nói. Chỉ nghe Trương Hiếu Kính bình tĩnh nói tiếp, tiểu câu phi hạ sinh trùy hoàng tử, nằm lên 8 tuổi truyền thụ công pháp thiên cực thiên vũ bí quyển, trùy hoàng tử theo đó tu luyện đến cảnh giới võ tiên. Trùy hoàng tử tu luyện thành võ tiên, cổ trùng của hắn tất nhiên cũng tấn cấp thành tiên cổ truy hoàng tử là tu giả đầu tiên trên thế gian có được tiên cổ mà không bị cổ trùng phản phệ thực ra hắn cũng không phải võ tiên mà là vị cổ tiên đầu tiên trên cửu châu đại địa mà người thành công nhất chính là tiểu câu phi cũng là võ tiên hoàng hậu mạnh nhất đại chu chương mười hai mật đàm trong thư phòng vậy câu hoàng hậu rốt cuộc mạnh đến mức nào cửu các lộ vẻ mê mẩn lão phu cùng mấy lão hữu nói chuyện giả sử Nghe nói võ hoàng đế mạnh nhất đại chu vương triều chính là chết trong tay câu hoàng hậu. Trương Hiếu Kính hai mắt hiếp lại, nói Sao có thể? Hoàng đế tu luyện thiên cấp công pháp, câu hoàng hậu tối đa chỉ có thể tu luyện địa cấp công pháp thôi. Rủ các tỏ vẽ không tin, công pháp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là phải xem người, thiên cấp công pháp cũng là do con người sáng tạo ra, vậy hoàng đế khai quốc của vương triều đại càng phong thiên nhai từ một phàm nhân tu luyện đến võ tiên. Một thân công pháp đều là tự sáng tạo ra, chuyện này giải thích thế nào? Húng chi đại chu hoàng hậu không chỉ có võ công, nói không chừng còn có tiên cổ bên người, chiến lực tất nhiên kinh người. Có điều đó cũng chỉ là giả sử, thực sự không thể nào khảo chứng, Trương Hiếu Kính tự dẫu cười một tiếng, nói. Hóa ra phụ thân mỗi ngày ra ngoài uống trà, chính là đi tán gẫu chuyện này. Cũng không chỉ là chuyện này, lịch sử đại chu triều chính là cấm kỵ, cũng là trấn liễu dương này vắng vẻ. Ngược lại có thể ở trong mật thất cùng mấy hảo hữu trò chuyện một chút, có điều cũng chỉ là chuyện phiếm thôi. Trương Hiếu Kính tiếp tục lật quyển sách trong tay, nói, sau khi trùy hoàng tử đăng cơ, si mê nghiên cứu cổ thuật, ở trong hoàng cung thành lập luyện cổ ti, dưỡng cổ viên, lúc trùy hoàng băng hà, hầu như mỗi người trong số thái giám cung nữ trong hoàng cung đều được cấy cổ trùng để tu luyện cổ thuật, nhưng chỉ có hoàng tộc đại chu mới nắm giữ được phương pháp thuận lợi tấn cấp cổ tiên. Những cung nữ thái giám kia căn bản không biết thứ bọn họ tu luyện chính là thuật tất phải chết, trùy hoàng băng hà, khải hoàng đăng cơ chưa được hai năm, đại thái giám bị phong ấn trong ngự thư phòng đột nhiên nổ tung, một con ve sầu vàng sáu cánh từ trong cơ thể bay ra, đánh khải hoàng vừa mới đăng cơ trọng thương, nếu cổ sư tu luyện đến cổ tiên, sẽ bị cổ trùng phản phệ, phá thể mà ra, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hoàng cung, rất nhiều thái giám cung nữ vì muốn có được bí pháp cổ tiên mà liên hợp lại. Bức bách Khải Hoàng giao ra bí pháp, Khải Hoàng vì cầu mạng sống mà thỏa hiệp. Sau khi có được bí pháp, những cung nữ thái giám kia lại lật lọng mưu hại hoàng đế, đây chính là huyền đô cổ loạn. Sau khi Khải Hoàng bị hại, tin tức bị trì hoãn ba ngày mới truyền ra ngoài, trong thời gian này rất nhiều thái giám cung nữ bỏ trốn, nhưng bọn họ lại không có cách nào chạy ra khỏi huyền đô thành, chỉ có thể trốn ở trong huyền đô thành, sau khi nhận được tin tức. Cửu Môn Đề đốc Huyền Đô thành Cổ Nguyệt Sung dẫn quân dẹp loạn, Cửu Môn Đề đốc Cổ Nguyệt Sung dẫn quân đánh vào hoàng cung, ở Huyền Đô thành thi hành lăng trì với tội danh phạm thượng tác loạn đối với những thái giám cung nữ bỏ trốn, khải hoàng ngã xuống. Đại Chu vương Triều Cổ Nguyệt vương tộc bắt đầu tranh đoạt vương vị, trải qua mấy chục năm tranh đoạt, chết vô số người. Cổ Nguyệt Tuyệt đăng cơ, sự xưng hưng hưng hoàng, hưng hoàng cho rằng nguyên nhân Huyền Đô xảy ra cổ loạn là ở chỗ cường quốc dựa vào dân, để phàm nhân tu luyện cổ thuật Có được năng lực tu hành tự nhiên sẽ sinh ra giả tâm, giả tâm bành trướng sau đó sẽ dẫn đến thí quân, trương hiếu kính lực đến một trang trong quyển sách, chỉ thấy trên đó viết, Hưng hoàng sửa quốc sách thành. Nhược dân, dân gian cấm tuyệt võ công cùng cổ thuật, không mở võ viện cho bình dân nữa, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể vào võ viện học võ. Sau khi Vương Triều Đại Chu thực hiện quốc sách suy yếu dân chúng, quả thực đã được yên ổn, nhưng sau khi dân chúng suy yếu, dân chúng không còn thượng võ nữa. Yêu tộc Thương Sơn ngóc đầu trở lại, dân chúng cửu châu chịu đủ nỗi khổ sở bởi yêu thú, bị biến thành thức ăn của yêu thú, mà vương tộc Đại Chu kia lại vẫn như cũ trầm mê nghiên cứu cổ thuật, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, căn bản không biết thương xót cho dân chúng thiên hạ, bọn họ ngây thơ cho rằng sau khi dân chúng yếu ớt, thiên hạ sẽ thái bình, đối mặt với yêu thú hung tàn, bách tính bị ép phải ông vào nhau để cầu sinh, tổ chức dân đoàn đề phòng yêu thú, tự mình tu luyện võ công, một số bình dân có linh mạch trong quá trình chiến đấu với yêu thú dần dần trở nên cường đại đó là một niên đại xuất hiện rất nhiều thiên tài những võ tiên trưởng thành trong quá trình chém giết yêu thú đều có chiến lược cực kỳ kinh người vượt xa rất nhiều so với hoàng tộc đại chu hoàng tộc đại chu triều cho dù tu luyện thiên cấp công pháp cũng kém xa rất nhiều so với những bình dân võ tiên tôi luyện trong sinh tử sau khi phong thiên nhai tấn cấp đến chân tiên cảnh bèn dẫn theo các bình dân võ tiên đánh vào huyền đô cổ nguyệt hoàng tộc ở huyền đô kinh ngạc phát hiện Thiên hạ này đã sớm thay đổi rồi. Mặc dù đã nghiên cứu cổ thuật mấy trăm năm, nhưng cổ tiên của bọn họ cũng không nhiều, chiến lực mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của phong thiên nhai, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Từ đó gia tộc cổ nguyệt kết thúc lịch sử thống trị cửu châu, chương 13, hai chén rượu độc mục, dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Vương Triều Đại Chu Trung Quy cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Vương Triều Đại càng thay thế Vương Triều Đại Chu. Một lần nữa thực hiện quốc sách Cường Quốc dựa vào dân, lúc này mới đánh lui được yêu tộc Thương Sơn, giải cứu cho bách tính Cửu Châu, Trương Hiếu Kính nói xong, thật lâu không nói, phản phất như đang cảm thụ sự nặng nề của lịch sử. Cửu Cát cũng trầm mặt thật lâu. Phụ thân Những cung nữ thái giám kia hẳn là đã truyền bá bí mật cổ sư tấn cấp cổ tiên ra ngoài, vì sao cổ tiên ở huyền đô vẫn không nhiều? Cửu Cát hỏi Năm đó Mặc dù những thái giám cung nữ kia đã có được bí pháp tấn cấp cổ tiên, nhưng lại không có được chân truyền của hoàng tộc. Khải hoàng đế nhất định đã giữ lại thủ đoạn, dẫn đến những cung nữ thái giám kia muốn tấn cấp cổ tiên, tám chín phần 10 đều sẽ bị cổ trùng trong cơ thể phản vệ, phá thể mà ra, mất mạng, bí pháp tấn cấp cổ tiên có xác suất thành công cực kỳ thấp, hoàng thân quốc thích đương nhiên sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, bởi vậy, bọn họ cần rất nhiều người sống để thử cổ. Luyện chế tân cổ cần người sống để thử, hoàn thiện bí pháp cổ tiên cũng cần người sống để thử. Gia tộc cổ nguyệt của Đại chu Vương Triều vì nghiên cứu cổ thuật không biết đã hại chết bao nhiêu phạm nhân, dân chúng của Đại chu Vương Triều khi đó thật sự rất thảm, không bị yêu thú ăn thịt thì cũng bị cổ trùng ăn thịt, dưới có yêu thú thương sơn hoành hành, trên có cổ nguyệt hoàng tộc tàn sát bừa bãi, cửu châu đại địa mười nhà chính trống, một mảnh tối tâm, thời kỳ đó, chỉ có bách tính tự mình ôm đoàn cứu giúp lẫn nhau, Cứ như vậy mà trải qua mấy trăm năm, trong nhân tộc trốt cuộc cũng xuất hiện vô số cường giả, trong đó người lợi hại nhất tự nhiên là đại càng khai quốc hoàng đế phong thiên nhai, chuyện sau đó chính là lịch sử cửu châu được ghi chép trong cửu châu anh hùng truyện, vì vậy, bất kể là yêu thú hay cổ trùng đều là tử địch của đại càng vương triều, người tu luyện cổ thuật đều bị coi là dương nghiệt của cổ nguyệt. Hoàng tộc, giết không tha. Cổ tu bị cho là ma tu, lại càng là dương nghiệt của triều đại trước. Ngươi nói nếu để Đại Càng Vương Triều biết ngươi tu luyện cổ thuật, thậm chí trong mắt còn có một con cổ trùng, ngươi có chết hay không? Trương Hiếu Kính hỏi ngược lại. Cửu các kinh hải gật đầu. Không chỉ có ngươi sẽ chết, cả nhà chúng ta đều sẽ chết. Đại Càng Vương Triều có đã canh nhân, chuyên cách giết những cổ sư ẩn nấp ở Cửu Châu, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để người khác biết bí mật của ngươi. Trương Hiếu Kính lần nữa nhắc nhở. Ta đã rõ. Cửu Cát lại gật đầu đáp ứng. Quyển sách này ta để ở đây, ngươi rảnh rỗi thì đến xem. Trương Hiếu Kính đặt quyển cấm thư ghi chép lịch sử triều đại trước xuống dưới đáy giá sách. Phụ thân. Khi nào thì người đi thu tô à? Cửu Cát đột nhiên chuyển chủ đề. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Trương Hiếu Kính cảm thấy có chút kỳ quái, ta chỉ hỏi một chút thôi, hiện tại đúng là đã đến kỳ thu tô, nhưng mà ngươi lại mất tích một thời gian. Ta nào có tâm trạng đó, bây giờ ngươi đã trở về, vậy ngày mai ta sẽ đi thu tô. Trương Hiếu Kính vui mừng nói, hiện tại ngươi đã có thể tu hành võ nghệ, Đại Càng Vương Triều ta lấy võ vi tôn, ngươi đã có tư chất này, vẫn nên luyện võ, nhưng lại không thể đến võ viện của Đại Càng Triều Đình, võ viện nhất định sẽ phát hiện ra ngươi có yêu mạch, nhưng ngươi có thể đến võ quán, ở Lưu Hương Thành có rất nhiều võ quán, hình như Lâm Giang Thành cũng có một nhà, có điều võ quán dạy độ đề chỉ truyền thụ ngoại gia công phu, Dạy ra đều chỉ là võ phu, Trương Hiếu Kính Nhíu Mày nói, vì sao võ quán không truyền thụ nội gia công phu? Ở Đại Càng Triều Ta, phàm là người có linh mạch đều sẽ được tuyển vào võ viện, võ quán chỉ là nơi huấn luyện võ phu, những người mở võ quán kia có lẽ có võ sư, hiểu được nội gia công phu, nhưng ngươi phải giải thích với bọn họ như thế nào, ngươi đột nhiên có linh mạch. Ngươi phải giải thích như thế nào khi ngươi có linh mạch mà không vào võ viện tu hành võ đạo. Tôn Tiểu Đồng Dìu Cửu Cát Về phòng. Ngày hôm sau, Trương Hiếu Kính dẫn theo võ phu lục đào đến nông thôn Thu Tô. Thu Tô xong thường phải đến ngày hôm sau mới có thể trở về. Nhà bên cạnh Trương Phủ Phan Phủ Phan gia kinh doanh dược liệu, mấy năm nay làm ăn rất phát đạt. Lão gia Phan Phủ Phan Nguyên Thọ đã qua đời cách đây ba năm, để lại người con trai duy nhất là Phan Trường Vân kế thừa gia sản. Phan Trường Vân vốn là kẻ háo sắc, thực là đồ vô dụng. Vợ cả Hà Thục Hoa và Mạnh Ngọc Nương đều là người có tài, cùng nhau gánh vác Phan Gia, khiến cho việc kinh doanh dược liệu của Phan Gia ngày càng phát triển. Chương 14, hai chén rượu độc hai sau đó, Phan Trường Vân lại cưới thêm hai nàng thiếp, là Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm. Trong đó, Phan Nguyệt Cầm là cháu gái của Phan Trường Vân, xinh đẹp nhưng nham hiểm, rất giỏi lấy lòng người khác. Mặc dù vậy, Phan lão gia Phan Trường Vân vẫn chứng nào tật nấy, không hề kiên dè. Tối hôm đó, Phan Trường Vân lẻn đến nhà kho của Phan Phủ. Nhà kho của Phan Phủ được xây dựng liền kề với Trương Phủ. Phan Trường Vân mở cửa hầm, chui xuống. Trong vườn hoa của Trương Phủ. Lợi dụng đêm tối, Phan Trường Vân rón rén chui lên khỏi mặt đất. Cái hầm này nằm ẩn mình trong hòn non bộ ở vườn hoa của Trương Phủ, vô cùng kín đáo. Phan Trường Vân quan sát xung quanh một chút, sau đó chui ra khỏi hòn non bộ. Hàng Ngọc Nhi đang đứng chờ ở bên ngoài, Phan Trường Vân vừa đi tới vừa xoa tay, ông chầm lấy Hàng Ngọc Nhi, giở trò sàm sở. Hàng Ngọc Nhi thở nhẹ một tiếng, ngã vào lòng Phan Trường Vân, nói nhỏ, tên mù kia không chết, bị người ta đưa về rồi. Cái gì? Tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt thế? Chính là tên hôm trước đưa củi đến nhà ngươi đó. Là tên họ lý kia. Phan Trường Vân nhíu mày hỏi. Chắc là hắn. Được. Ngày mai ta sẽ đuổi hắn đi. Á, Hàng Ngọc Nhi kêu lên một tiếng, bị Phan Trường Vân bế thốc lên. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, mau thả ta xuống, ngươi không muốn làm chuyện đó ở đây chứ. Hàng Ngọc Nhi mắng. Làm ở đây cũng được mà. Đừng có mạnh miệng. Không tắm rửa thì ngươi đừng hòng động vào người ta. Kha kha. Phu quân của ngươi không phải đã về rồi sao? Hắn chỉ là một tên mù. Những năm nay vẫn luôn ngủ ở phòng nha hoàng, ngươi sợ cái gì? Hàn Ngọc Nhi khinh thường nói. Hừ. Một tên mù mà cũng đòi tiểu thúy hầu hạ, Phan Trường Vân nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của tiểu thúy, trong lòng có chút khó chịu. Ta đã bỏ thuốc mà ngươi đưa vào nước tắm rồi, bây giờ nước đã nóng, tắm xong ngươi muốn làm gì cũng được. Chẳng lẽ bây giờ ta không được sao? Hừ. Ngươi tắm rửa xong rồi hãy nói. Hàng Ngọc Nhi trợn mắt. Hai người lén lút đi đến tiểu viện. Trong tiểu viện. Hàng Ngọc Nhi sống trong căn nhà hai tầng, trên tầng hai vẫn sáng đèn, tầng một thì tối om. Hàng Ngọc Nhi ở tầng hai, còn cửu cát và nhà hoàng tiểu thúy ở tầng một, đèn tầng một đã tắt. Xem ra cửu cát và tiểu thúy đã ngủ rồi. Hàng Ngọc Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Hàng Ngọc Nhi dẫn Phan Lão Gia đi lên tầng hai. Đến tầng hai. Hàng Ngọc Nhi đẩy cửa ra. Nàng ta giật mình kinh hãi. Cửu cát đang ngồi trong phòng, dường như đang chờ nàng ta. Lúc này, cửu cát đang ngồi trước bàn, trên bàn có một ấm trà và hai chén trà. Bên cạnh cửu cát là một thùng tắm, nước trong thùng không phải nước sạch, mà đã được pha thành thuốc. Loại thuốc này là của Phan Gia, có công hiệu thần kỳ, nằm nhân tắm xong sẽ trở nên cường tráng, nữ nhân tắm xong sẽ khí huyết dồi dào, là thần dược bí truyền của Phan Gia sao ngươi lại ở đây? tiểu thúy đâu? hàng ngọc nhi buộc miệng hỏi. cửu cát chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng dường như có thể nhìn thấu hàng ngọc nhi và phan trường vân. đây là phòng của ta, sao ta không thể ở đây? cửu cát hỏi ngược lại. ngươi, hàng ngọc nhi còn chưa dứt lời, phan trường vân liền đẩy nàng ta ra, sau đó nặng nề ngồi xuống trước mặt cửu cát, cầm chén trà của cửu cát lên, rót đầy trà, uống một hơi cạn sạch. Ngươi là ai? Cửu cát giả vờ nghiêng tai lắng nghe. Kha kha. Ngươi nói ta là ai? Phan Trường Vân cười lạnh. Hắn ta muốn cho tên mù này nghe thấy tiếng kêu của Hàn Ngọc Nhi, sau đó sẽ giết chết hắn. Phan Trường Vân đã lên kế hoạch từ trước, không chỉ muốn chiếm đoạt Hàn Ngọc Nhi, hắn ta còn muốn giết chết cửu cát, sau đó giết lão già kia, cuối cùng cưới Hàn Ngọc Nhi làm vợ lẽ. hơn 700 mẫu ruộng tốt của trương gia ở nông thôn sẽ thuộc về hắn ta. Phải biết rằng, ruộng tốt rất quý giá, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ờ. Sao lại có đàn ông ở đây? Ngọc Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? cửu Cát tỏ vẻ hoang mang. Sự việc đã đến nước này, hàng Ngọc Nhi biết không thể giấu giếm được nữa, may mà lão gia Trương Hiếu Kính đã dẫn theo võ phu lục đào đến nông thôn Thu Tô, cho dù tối nay có làm ầm ỉ cũng không sao. Giết chết tên mù này, chỉ cần thủ đoạn sạch sẽ một chút là được nghĩ vậy, hàng ngọc nhi đi đến bên cạnh phan trường vân, ngồi lên người hắn ta. phu quân, để thiết giới thiệu với chàng, vị này là phan lão gia ở cách vách. hàng ngọc nhi nói. ha ha. khụ. khụ phan trường vân vừa cười vừa ho khan, cả người rung rẩy. chỉ trong chớp mắt, phan trường vân ngã vật ra sau. vân ca. vân ca. chàng sao rồi? hàn ngọc nhi nằm rạp trên người phan trường vân kêu lên thất thanh thế nhưng phan trường vân trợn trắng mắt miệng méo xệch không thể động đậy chương mười lăm võ tiên thấy gia cửu cát thản nhiên rót thêm một chén trà sau đó đi đến bên cạnh hàn ngọc nhi hàn ngọc nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cửu cát nàng ta hoảng sợ tột độ khi thấy cửu cát đột nhiên mở mắt một bên bình tĩnh như nước một bên lại có một con côn trùng màu xanh đáng sợ đang bám vào Suệt. Cửu Cát hất thẳng chén trà vào mặt hàng Ngọc Nhi. Hàng Ngọc Nhi vì quá kinh ngạc nên há hốc miệng, chén trà đổ hết vào trong miệng nàng ta. Có độc. Hàng Ngọc Nhi kinh hãi muốn chạy, muốn kêu cứu, nhưng nàng ta vừa chạy đến cửa. thình thịch. Nàng ta ngã xuống đất. Nước mắt của Cửu Cát là do cổ mắt trung tâm trong mắt phải tiết ra, chính là Nọc Độc. Cửu Cát không biết Nọc Độc này mạnh đến mức nào, nhưng ngay cả ôn Đạo Nhân cũng có thể bị hạ độc. Chắc chắn là đủ để đối phó với đôi gian phu dâm phụ này. Cửu cát kéo hai người đến bên thùng tắm. Sau đó, hắn ấn đầu hai người xuống, nhìn vào trong thùng tắm. Ung ục ung ục. bọt nước nổi lên. Rất lâu sau. Nhà hoàng tiểu thúy bưng một bát chè hạt sen đến tiểu viện, nàng ta nghe thấy tiếng đàn văn vẳng từ trong phòng. Tiểu thúy nhíu mày, tiểu thư thật là quá đáng, làm chuyện đó với phan lão gia mà cũng không kiên dè gì cả thiếu gia thật đáng thương. một người mù. tiểu thúy thở dài. nạn ta đẩy cửa, đi đến cầu thang. tiểu thư và phan lão gia chắc chắn vẫn đang làm chuyện đó. nếu như nạn ta xông lên thì không hay. nhưng nếu không lên. vậy bát chè hạt sen này phải làm sao? ngày thường, thiếu gia đều ngủ rất sớm. mấy ngày nay, mỗi tối tiểu thúy đều phải hâm nóng một bát chè hạt sen để thiếu gia ăn khuya. tiểu thúy đứng đó. Không biết nên làm gì. Nhưng sau khi đợi một lúc, nàng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như chỉ có tiếng đàn, không còn tiếng nào khác. Chẳng lẽ hôm nay Phan Lão Gia không đến? Tiểu Thúy suy nghĩ một lát, sau đó bưng bát chè hạt sen đi lên lầu. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Tiểu Thúy đứng ở cửa, muốn vào nhưng lại không dám. Tiếng đàn vẫn vang lên đều đều, Tiểu Thúy nhìn vào trong phòng qua khe cửa. Dường của Tiểu Thư vẫn sạch sẽ, xem ra bọn họ vẫn chưa làm chuyện đó, Tiểu Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng chỉ có cựu cát đang chơi đàn. Nhưng rõ ràng Thiếu Gia ở tầng 1, sao lại lên đây được? Thiếu Gia Chè hạt sen của người đây à? Tiểu Thúy lên tiếng Đem vào đây Vâng Tiểu Thúy bưng bát chè đến bên cạnh cựu cát Trên mặt đất có vũng nước Tiểu Thúy đặt bát chè lên bàn, tò mò hỏi Thiếu gia Người lên lầu bằng cách nào vậy? Cửu cát không trả lời, vẫn tiếp tục chơi đàn Thiếu gia Để ta dìu người đi ngủ nhé Tiểu thúy hỏi, cửu cát không trả lời, vẫn nhắm mắt chơi đàn Thiếu gia Thiếu gia, tiểu thúy gọi mấy tiếng, nhưng cửu cát vẫn không nói gì, chỉ lo chơi đàn Kỳ lạ quá Không chỉ có thiếu gia, mà cả căn phòng này cũng rất kỳ lạ Tiểu thúy nhìn về phía thùng tắm, nước trong thùng gần như sắp tràn ra ngoài. Nàng ta chậm rãi bước đến gần thùng tắm. Bên trong thùng tắm là nước thuốc, còn có vài sợi tóc màu đen. Đó là cái gì? Tiểu thúy đi đến bên cạnh thùng tắm, nàng ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bên trong thùng tắm có hai cái đầu người. Á, tiểu thúy hét lên một tiếng, sau đó chạy ra ngoài. Cửu cát vẫn tiếp tục chơi đàn, dường như chìm đắm trong tiếng đàn. Không nghe thấy gì cả. Tiểu Thúy chạy ra khỏi trương phủ, hoảng hốt chạy đến nha môn ở phố Tiểu Vinh. Xảy ra án mạng, bộ khoái nhất định sẽ tới rất nhanh. Cửu các căn bản không định bỏ chạy, hắn buông cây nhị hồ xuống, ung dung thông thả ăn cho hết bát canh hạt sen trên bàn. Khi nhiếp bộ đầu dẫn theo một đám bộ khoái xông vào trương phủ, từ xa đã nghe thấy tiếng nhị hồ vọng ra từ tiểu viện. Thung thung thung thung. Một đám bộ khoái xông lên lầu 2. Cửu các vội vàng dừng đàn, giả vờ kinh hải hỏi, là ai? Các ngươi là ai? Đám bộ khoái không nói gì, im lặng đi đến bên cạnh thùng tắm. Không được tùy tiện động vào những thứ này. Nhíp kiếm phong lớn tiếng phân phó. Vâng, đại ca. Đám bộ đầu đồng thanh đáp. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào nhà dân, đồ trong trương phủ, các ngươi muốn lấy gì thì lấy, ngàn vạn lần đừng hại tính mạng người khác. Cửu cát lo lắng nói. Trương công tử, ta là bộ đầu nhíp kiếm phong của phủ nha, tối nay ngươi có phải vẫn luôn ở đây chơi đàn không? Nhíp kiếm phong hỏi. Phải, cửu cát gật đầu thừa nhận. Nhíp kiếm phong nhìn về phía một bình trà, hai chén trà, một chiếc bát rỗng và một cái thì trước mặt cửu cát. Nhíp kiếm phong đưa tay sờ ấm trà, ấm trà rất nhẹ, bên trong không có một giọt nước nào, bát không, chén trà không, ấm trà không một người mù chơi đàn cánh cửa lớn mở toang trương phủ vắng tanh vụ án này thật kỳ quái chương mười sáu môn đạo một đêm đó phủ nha trấn liễu dương đèn đuốc sáng trưng liễu dương trấn xảy ra án mạng lớn như vậy một đình trưởng nhỏ bé như ta căn bản không có tư cách thẩm tra xử lý từ đình trưởng trấn liễu dương vẻ mặt nghiêm trọng nói ta đã dựa theo quy định bảo vệ hiện trường nhiếp bộ đầu nói Người nhà họ Trương đâu, tạm thời đều ở trong phủ, ta đã phái bộ khoái thay phiên nhau canh giữ. ngươi làm tốt lắm. Trương Hiếu Kính trước kia từng làm văn tri ở tỉnh thành, tuy rằng này đã cáo lão hồi hương nhưng chắc chắn vẫn còn chút quan hệ, chúng ta ở đại can triều chỉ là tiểu lại như hạt bụi, có thể không đắc tội thì đừng nên đắc tội. Trương lão gia không có ở trong phủ. Hả? Chẳng lẽ là bỏ trốn, chắc là không phải, có lẽ là đi thu tô rồi. Ngày mai phái người đi xác minh là có thể loại trừ hiềm nghi của Trương lão gia. Ngươi cho rằng là ai đã gây ra chuyện này?" Hứa Đình Trưởng đột nhiên hỏi. "Vụ án này quá mức phức tạp, ở hiện trường chỉ có một mình Cửu Các công tử, nhưng hắn ta lại không có khả năng giết người, nhìn thế nào cũng giống như bị người ta hãm hại, thuộc hạ muốn điều tra thêm một thời gian, có lẽ mới có thể tìm ra hung thủ thực sự." Nhíp Kiếm Phong nhíu mày nói. "Điều tra? Vâng." "Kiếm Phong à," Chúng ta làm quan lớn bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu, loài án mạng này phải do tri phủ đại nhân tự mình điều tra, Ngài ấy bảo ngươi điều tra thì ngươi mới được điều tra, tri phủ đại nhân chưa cho phép, ngươi đừng có tự ý hành động, cẩn thận rước họa vào thân đấy. Đại nhân dạy phải, theo quy định, sáng sớm ngày mai ta phải áp giải nghi phạm, nhân chứng, vật chứng cùng hai cổ thi thể đến trình báo với tri phủ đại nhân, còn trương hiếu kính có bắt được hay không thì tính sau. Đến lúc đó tri phủ đại nhân tự nhiên sẽ sai chúng ta đi xác minh, chúng ta không cần tự ý quyết định, càng không cần thiết phải điều tra trước. Kiếm phong Bây giờ việc quan trọng nhất là ngươi phải bảo vệ hiện trường, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại. Thuộc hạ hiểu, nhưng mà, nhiếp kiếm phong có chút do dự. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Nói lý ra, trương cửu các có động cơ giết người nhất, nhưng hắn ta là một người mù, căn bản không có khả năng ra tay. Ta cho rằng có thể loại trừ hắn ta khỏi danh sách nghi phạm, không cần thiết phải đưa đến Lâm Giang Thành. Nhíp Kiếm Phong nói ra suy đoán của mình. Vậy ngươi muốn ta áp giải ai lên đó? Tất nhiên là không có nghi phạm, không được. Làm vậy chẳng những cho thấy ta bất tài mà còn đắc tội với Phan Gia, Huống hồ trương cửu các là người duy nhất có mặt tại hiện trường, chỉ bằng điểm này, hắn ta chính là nghi phạm. Chỉ cần không mù thì ai cũng biết đó là bị người ta hãm hại. Nhiếp kiếm phong chính trực nói, có hãm hại hay không là do tri phủ đại nhân định đoạt, không phải ngươi và ta có thể tùy tiện kết luận, ngày mai ta phụ trách áp giải ngươi, ngươi phụ trách canh giữ hiện trường, làm tốt việc của mình là được, hứa đình trưởng nghiêm túc nói. Vậy ngươi còn hỏi ta hung thủ là ai? Nhiếp kiếm phong khinh thường liếc mắt, ngươi chỉ biết trương hiếu kính có nhiều mối quan hệ mà không biết phan gia có lai lịch lớn, đừng nói là hai chúng ta. Ngay cả tri phủ đại nhân cũng chưa chắc dám trêu chọc Phan Gia phụ trách thu mua dược liệu cho Lương Gia, bọn họ làm việc cho võ tiên thế gia, bây giờ Phan Trường Vân chết rồi, thái độ của Lương Gia mới là mấu chốt, nếu Lương Gia không truy cứu Phan Gia, vậy chúng ta cứ làm theo quy cũ. Còn nếu Lương Gia muốn nhúng tay vào chuyện này thì sẽ rất phức tạp. Tóm lại, chúng ta không nên can dự quá sâu, cứ làm theo ý của tri phủ đại nhân là được. Hứa đình trưởng thở dài nói. Võ tiên thế gia, nhíp kiếm phong âm thầm suy nghĩ về bốn chữ này, cảm thấy đừng nói là công tử mù của trương gia, ngay cả trương lão gia cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đa tạ đại nhân chỉ bảo, kiếm phong hiểu rồi. Nhíp kiếm phong trịnh trọng đáp. Đúng lúc này, một bộ khoái chạy tới bẩm báo. Bẩm hai vị đại nhân, nhì phu nhân Phan Gia là Mạnh Ngọc Nương, tam phu nhân Lý Tuệ Tú, tứ phu nhân Phan Nguyệt Cầm đã đến phủ nha. Đi! Chúng ta cùng đi. Hứa đình trưởng phân phó. Đêm khuya. Trấn liễu dương. Đại đường phủ nha. Hai tấm vải trắng phủ lên hai cổ thi thể. Nhị phu nhân Phan Gia Mạnh Ngọc Nương rung rẩy vén tấm vải trắng lên. Dưới ánh đuốc, ba nữ nhân nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của Phan Trường Vân. Nước mắt Mạnh Ngọc Nương tuôn rơi, phu quân. Sao chàng lại bỏ thiếp mà đi? Lý Tuệ tú nhào lên người Phan Trường Vân gào khóc. Là ai? Là ai đã giết phu quân ta? Phan Nguyệt cầm dậm chân, vẻ mặt điên cuồng. Phan Phu Nhân À! Ở hiện trường chỉ có trương cửu cát. Hứa đình trưởng mỉm cười giải thích. Chương 17, Môn Đạo 2 Vậy sao ngươi không bắt hắn ta lại, đình trưởng như ngươi để làm gì? Phan Nguyệt cầm chỉ thẳng mặt hứa đình trưởng mắng. bị mắng như vậy nhưng hứa đình trưởng vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ thu. Cái gọi là nhìn mặt mà bắt hình dông, trương gia ông ta không muốn đắc tội, còn Phan gia thì ông ta không dám đắc tội. Hứa đình trưởng kiên nhẫn giải thích, Phan Phu Nhân có điều không biết, cửu các hiện tại chỉ là nghi phạm, chưa chắc đã là hung thủ, theo luật pháp đại càng, phạm là án mạng, đều do huyện Nha thẩm tra xử lý trước, sau khi điều tra rõ ràng phải báo lên tỉnh Nha phê duyệt, sau khi được phê duyệt mới có thể định tội hung thủ. Nếu hung thủ là người trong võ lâm, thì phải do thành chủ tự mình xử lý nếu liên lụy đến các thế gia lớn, thì quá trình sẽ phức tạp hơn. Ta không quan tâm. Ngươi phải bắt hắn ta cho ta. Phan Nguyệt cầm chỉ thẳng vào trán Hứa Đình Trưởng, lớn tiếng gào thét. Nước bọt văng cả vào mặt Hứa Đình Trưởng. Theo luật pháp đại càng, nghi phạm liên quan đến án mạng phải bị bắt giam vào ngục. Lý do Hứa Đình Trưởng và nhiếp bộ đầu không làm như vậy là vì cửu cát là một người mù, đi đường còn không xong, hơn nữa trương phủ đã có bộ khoái canh giữ. Xem như là bị giam lỏng, không cần thiết phải bắt hắn ta vào Đại Lao Quan trọng nhất là, cả hứa đình trưởng và nhiếp bộ đầu đều cho rằng cửu cát không thể nào là hung thủ Nhưng Phan Nguyệt Cầm đã nói như vậy Nhiếp bộ đầu Có thuộc hạ Đi bắt nghi phạm trương cửu cát lại, giam vào Đại Lao Hứa đình trưởng nghiêm nghị ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh Nhiếp kiếm phong lĩnh mệnh rời đi Lúc Phan Nguyệt cầm đang nổi cơn tam bành thì nhị phu nhân Phan Gia là Mạnh Ngọc Nương đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc. Ma Xuyên, Đinh Hương, Xạ Hương, Kỳ Nam. Mạnh Ngọc Nương phụ trách thu mua dược liệu cho Phan Gia, nên rất nhạy cảm với mùi thuốc. Tứ mùi, đừng làm loạn nữa. Mạnh Ngọc Nương quát lớn. Phan Nguyệt cầm bực bội, đành phải im lặng. Hứa đình trưởng. Tại sao trên người phu quân ta lại có mùi thuốc nồng như vậy? Mạnh Ngọc Nương hỏi, Phan Phu Nhân. Phu quân nhà ngươi và phu nhân của trương Cửu các chết trong thùng tắm ở trương gia, trong thùng tắm có ngâm rất nhiều vị thuốc, cho nên trên người mới có mùi thuốc. Mạnh Ngọc Nương nhíu mày, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Hứa Đình Trưởng. Không biết có thể để ta đến hiện trường xem thử không? Không được. Theo luật pháp đại càng, những người không liên quan đến vụ án không được tự tiện đến hiện trường hứa đình trưởng nghiêm nghị từ chối với người khác thì có thể nể nang nhưng mấy nữ nhân nhà họ phan này không hiểu quy củ hứa đình trưởng phải làm đúng theo luật ta muốn đưa phu quân về nhà an táng lý tuệ tú lau nước mắt thất thần nói ba vị phu nhân hôm nay mời ba vị đến đây là để xác nhận thân phận người chết chỉ cần gia quyến xác nhận ký tên là được hứa đình trưởng lấy một tờ giấy đưa cho mạnh ngọc nương khi nào chúng ta có thể đưa phu quân về nhà an táng Theo quy định, thi thể là vật chứng, phải đợi sau khi kết án mới được trả về cho gia quyến. Hứa đình trưởng thẳng nhiên đáp. Hung thủ chẳng phải là trương cửu các đó sao? Phan Nguyệt cầm nhiễn răng nghiến lợi nói. Theo luật pháp đại càng, ta không có quyền kết tội, tàu tri phủ sẽ dựa vào nhân chứng vật chứng để phán xét. Hứa đình trưởng lạnh lùng đáp. Tứ mùi. Đừng nói nữa lý tuệ tú cũng nhận ra hứa đình trưởng rất chán ghét phan nguyệt cầm nếu còn để cô ta làm càn chỉ sợ sẽ rước họa vào thân phan nguyệt cầm là cháu gái của phan trường vân tuổi còn nhỏ được nuông chiều từ bé nên tính tình ngang ngược hôm nay nghe tin phu quân bị hại mấy người vợ lẽ của phan gia đều rối trí mới dẫn theo cô ta nào ngờ cô ta vẫn không thay đổi tính nết mạnh ngọc nương ngấn lệ cuối người hành lễ với hứa đình trưởng vậy làm phiền hứa đình trưởng nói xong Mạnh Ngọc nương ký tên xác nhận, sau đó dẫn hai vị mùi mùi rời khỏi phủ nha, sau khi ba vị phu nhân Phan Gia rời đi. Hai bộ khoái dìu cửu cát từ trương phủ đến phủ nha. Hứa đình trưởng không nhốt cửu cát vào đại lao mà sắp xếp cho hắn một chỗ nghỉ ngơi. Cửu cát nằm trên giường, một lúc sau đã ngấy o o, nghe tiếng ngáy. Hứa đình trưởng và nhiếp bộ đầu càng thêm chắc chắn trương cửu cát không phải là hung thủ. Hung thủ giết người bị bắt đến Nha Môn không thể nào ngủ ngon như vậy trừ khi là kẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất còn trương cửu cát là người đọc sách thánh hiền chắc chắn không phải loại người đó hôm sau hứa đình trưởng dẫn theo năm bộ khoái hai chiếc xe ngựa đi về phía thành lâm giang cho dù là đi xe ngựa cũng phải mất nửa ngày mới đến được buổi trưa trấn liễu dương thôn trang gần đó ba tên bộ khoái tìm được trương hiếu kính và lục đào đang thu tô chương mười tám không đáng truy cứu trương lão gia trong nhà ngài xảy ra chuyện lớn rồi một bộ khoái trịnh trọng nói một bộ khoái thuật lại chuyện xảy ra ở trương phủ cho trương hiếu kính hai bộ khoái còn lại đi tìm người dân xác minh hơn nửa canh giờ sau ba bộ khoái đã ghi chép xong loại bỏ hoàn toàn hiềm nghi của trương hiếu kính và lục đào nghe xong chuyện xảy ra trong nhà trương hiếu kính vô cùng kinh hãi lão gia cẩn thận Võ sĩ lục đào đỡ Trương Hiếu Kính ngồi xuống một tảng đá. Trương Hiếu Kính ngồi xuống, im lặng không nói, như người mất hồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn là cửu cát. Chuyện gian tình của Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân bị Trương Cửu Cát khôi phục thị lực bắt gặp, Trương Cửu Cát ra tay sát hại hai người, sau đó không những không bỏ trốn mà còn ngồi tại chỗ chơi đàn. Sẽ không ai nghĩ một người mù có thể giết người, cửu cát không bỏ trốn, ngược lại có thể gỡ tội. Nhưng làm như vậy thật ngu xuẩn. Mỗi năm ở Liễu Dương Trấn có rất nhiều người mất tích, nhưng án mạng thì chỉ có vài vụ, chỉ cần không phải giết người giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ cần âm thầm ra tay, sau đó báo mất tích là được, nhà môn sẽ không điều tra. Ai? Con ta tuy tàn nhẫn nhưng vẫn còn quá trẻ, không hiểu chuyện đời. Trương Hiếu Kính từng làm việc nhiều năm ở Nha môn tỉnh thành, đương nhiên biết cái gọi là công bằng và chân tướng trong án mạng chỉ là trò cười. Điều quan trọng là ai nắm đằng chui. Muốn cứu cửu cát, không phải trông cậy vào tàu tri phủ mà là phan gia, chỉ cần khiến phan gia tin rằng cửu cát không phải hung thủ là được. Ba vị quan sai, cửu cát nhà ta là người mù, chuyện này ai ai cũng biết, nó không thể nào là hung thủ, hơn nữa hàng Ngọc Nhi cũng là con dâu ta, trương gia ta cũng là nạn nhân, hung thủ sau khi giết người, thấy cửu cát là người mù nên mới không ra tay giết nó, trương hiếu kính chậm rãi nói, lời nói rất có lý thành lâm giang huyện nha hứa đình trưởng bẩm báo vụ án với tào tri phủ ngươi cho rằng ai là hung thủ tào tri phủ hỏi e là lại là một vụ án không đầu mối hứa đình trưởng nhíu mày nói ngươi đã bắt được nghi phạm rồi còn nói là án không đầu mối tào tri phủ cười nói hạ quan cũng là sợ lương gia truy cứu nên phải tìm người đổ tội trước ha ha ngươi cũng không ngoan đấy nhưng nếu lương gia thật sự truy cứu một người mù chưa chắc đã qua mắt được bọn họ ngươi về điều tra cho kỹ ít nhất phải hợp tình hợp lý thực ra vụ án này không cần phải lo lắng quá phan gia tuy có chút quan hệ với lương gia nhưng lương gia chưa chắc đã xem phan gia ra gì chắc là sẽ không hỏi đến tào tri phủ phân tích bẩm đại nhân phụ thân của tên mù trương cửu cát từng làm văn tri ở tỉnh thành mười mấy năm hứa đình trưởng nói ra một thông tin quan trọng người đi trà lạnh huống hồ chỉ là một văn tri quen, bản quan biết con trai ông ta bị oan nhưng cẩn tắc vô áy náy tạm thời cứ giam hắn ta lại đã trừ phi ngươi tìm được hung thủ khác thích hợp hơn tào tri phủ lắc đầu nói hà quan hiểu đang nói chuyện thì một vị văn tri cung kính bước đến trước mặt hai người hành lễ nói bẩm hai vị đại nhân đại phu nhân phan gia chứng quỷ kỳ hoàng đường là hà thục hoa cầu kiến hứa đình trưởng và tào tri phủ nhìn nhau Hà Thuộc Hoa này mới là người có tiếng nói nhất Phan Gia, bà ta là trưởng quỹ kỳ hoàng đường ở thành Lâm Giang, mà kỳ hoàng đường là sản nghiệp của Lương Gia. Tào đại nhân, hạ quan xin phép. Hứa đình trưởng chủ động cáo lui. Tào tri phủ gật đầu, sau đó đi đến đại sảnh tiếp khách. Trong đại sảnh, một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo trắng đang ngồi chờ, bên cạnh là một nha hoàn bưng khay trà, trên khay được một tấm vải đen che lại tào tri phủ vừa nhìn đã biết dưới tấm vải đen là bạc nhìn hình dáng thì ít nhất cũng phải hai mươi lượng làm tri phủ thành lâm Giang nhiều năm như vậy tào đức văn cũng có chút nhãn lực thấy tào tri phủ đến hà thục hoa vội vàng đứng dậy nghênh đón phu nhân mời ngồi chúng ta từ từ nói chuyện sau khi ngồi xuống hà thục hoa đi thẳng vào vấn đề thực không dám giấu giếm, ta đến đây là muốn nhờ đại nhân một chuyện phu nhân cứ nói tào đức văn bưng chén trà lên mỉm cười nói ta nói thẳng ta muốn nhờ đại nhân xóa bỏ vụ án phan trường vân bị hại tào đức văn tưởng mình nghe nhầm rõ ràng phan gia là người bị hại vậy mà lại muốn xóa bỏ vụ án không biết phu nhân muốn xóa bỏ như thế nào phan trường vân chết do tai nạn không phải bị người ta giết hại hà thục hoa giải thích tào đức văn há hốc mồm không ngờ hà thục hoa lại đưa ra yêu cầu như vậy Phải biết rằng nếu không phải lo lắng Hà Thục Hoa nhờ đến thế lực của Lương Gia, thì với loại án mạng không đầu mối này, nhà môn sẽ ghi là mất tích, căn bản sẽ không lập án. Chương 19, Phi Đao và thử đọc một phá án rất phiền phức. Một vụ án mạng cần phải được huyện Nha, tỉnh Nha điều tra, nếu liên quan đến Thế Gia thì còn phải báo cho họ. Chờ đã. Báo cho Thế Gia. Hà Thục Hoa không muốn để Lương Gia biết chuyện Phan Trường Vân bị giết. Chẳng lẽ là vì Phan Gia không có người nối giỏi, lương gia sẽ không giao việc buôn bán dược liệu cho Phan Gia nữa? Điều này cũng không hợp lý. Hà Thục Hoa chỉ muốn che giấu chuyện Phan Trường Vân bị giết hại, chứ không muốn che giấu sự thật Phan Trường Vân đã chết. Tại sao bà ta lại đưa ra yêu cầu này? Rốt cuộc bà ta muốn che giấu điều gì? Không biết vì sao phu nhân lại muốn làm như vậy? Tào Đức Văn thật sự không hiểu, nên hỏi thẳng. Đây là lý do. Hà thuộc hoa vén tấm vải đen trên khay lên, tạo đức văn nheo mắt, trên khay không phải là hai mươi lượng bạc, mà là hai mươi lượng vàng. Một lượng vàng tương đương với hai mươi lượng bạc, trên khay có đến bốn trăm lượng bạc. Không biết lý do này đã đủ chưa? Hà thuộc hoa hỏi. Đủ rồi, đủ lắm. Tạo đức văn mỉm cười nói. Vậy đa tạ đại nhân. Hà thuộc hoa đứng dậy, cảm kích nói. Không có gì phu nhân khách sáo rồi sau khi tiễn hà thục hoa tào đức văn lập tức sai người đưa thi thể trương cửu cát phan trường vân và hàn ngọc nhi về trấn liễu dương đồng thời nhắn với hứa đình trưởng kết án vụ án là chết do tai nạn ngoài ý muốn trấn liễu dương trấn nha nguyên lai phan gia là con sói đội lốt cừu bổn quan còn tưởng bọn chúng có lai lịch gì ghê gớm không thể động vào đình trưởng hứa truyền nhân bực tức nói Hứa truyền nhân không thể ngờ Phan Gia thân là khổ chủ lại tự mình yêu cầu hủy bỏ vụ án mạng của Phan Trường Vân. Với kinh nghiệm quan trường đại càng của mình, hứa truyền nhân tự nhiên rút ra một kết luận khác. Đó là Tào Tri Phủ sau một phen điều tra, phát hiện Phan Gia chỉ là con sói đội lốt cừu, không hề có chút quan hệ nào với lương gia của võ tiên thế gia. Hừ! Thật tức chết lão phu, vừa nghĩ đến Phan Tứ Phu Nhân ngang ngược kiêu căng, hứa truyền nhân lại nghiến răng ken két. Nếu Phan gia thực sự không thể động vào thì thôi, giờ xem ra bọn chúng chỉ là hạng giả danh thanh cao. Lần sau nữ nhân kia mà phạm vào luật pháp đại càn, hứa truyền nhân nhất định sẽ cho A Ta biết thế nào là uy phong của quan phủ. Phan phủ. Đại phu nhân Hà Thục Hoa, nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương, tam phu nhân Lý Tuệ Tú, tứ phu nhân Phan Nguyệt cầm tụ tập trong chính sảnh. Phan Nguyệt cầm gào khóc thảm thiết, Lý Tuệ Tú thúc thích nỉ non hà thục hoa và mạnh ngọc nương thì người một câu an ủi phan nguyệt cầm chỉ nghe hà thục hoa ôn nhu nói nguyệt cầm mùi mùi cửu cát kia là một tên mù tuyệt đối không thể nào là hung thủ giết hại trượng phu của mùi rõ ràng là bị người ta hãm hại đây rõ ràng là vụ án không đầu mối đám bộ khoái kia căn bản không có bản lĩnh phá được loại án này nguyệt cầm mùi mùi mùi có biết trượng phu và hàn ngọc nhi kia dùng thứ gì để tắm gội không Thứ đó là thứ tuyệt đối không thể để lộ ra ánh sáng, một khi vụ án này được trình lên tỉnh thành phê chuẩn, tỉnh thành lại báo cáo tình hình cho lương gia, lương gia lại điều tra ngược lại, phát hiện ra nước tắm bị coi là vật chứng, thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng nguyệt cầm mùi mùi. Tứ tỉ mùi chúng ta tuy rằng mất đi trượng phu, nhưng vẫn còn gia sản kết xu, ít nhất nửa đời sau vẫn có thể cơm no áo ấm, nếu như hành động sai lầm, vậy thì thật sự là vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết. Mạnh Ngọc Nương nói xong cũng khóc nức nở. Mấy ngày nay tứ tỷ muỗi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, quả thật vô cùng thê thảm. Trương Phủ trong thư phòng của Trương Hiếu Kính cửu cát con thật là to gan, nếu Phan Gia không phải là hạng người giả danh thanh cao, con cho rằng mình có thể sống trở về sao? Trương Hiếu Kính nước bọt văng tung tóe. Con trai đã có cổ trùng, tương lai nhất định không phải là người thường trương hiếu kính cũng không định bồi dưỡng cửu các thành văn tri nữa mà dự định để cho nó hiểu biết thêm về thế giới này kẻo nó mơ mơ màng màng rồi tự chôn vùi tính mạng trấn liễu dương lô lão lục thiết khí phường tiếng len ken vang lên từ trong tiệm hai hán tử cường tráng trần trùng trục đang hừng hực khí thế quài búa dáng cao tiếng búa nện vang dội khắp lò rèn bên ngoài tiệm treo đầy đủ loại đao kiếm liệm đao chặt củi dao phây đao chặt xương dao trâu Đây đều là những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống thường ngày của người dân, dùng cho sản xuất và sinh hoạt, đương nhiên cũng có thể dùng để chém giết. Sáng sớm tinh mơ Một đôi chủ tớ đến trước lô lão lục thiết khí phường. Đôi chủ tớ này có vẻ kỳ lạ, vì chủ nhân chống gậy dường như là một người mù, người hầu đi bên cạnh không hề đỡ lấy. Chương 20, Phi Đao và Thử Độc hai, Hai vị muốn mua gì? Một hán tử vạm vỡ từ trong tiệm bước ra. Xung quanh người là đao quan kiếm ảnh. Phi đao. Cửu cát cất tiếng. Lô lão lục còn tưởng mình nghe nhầm. Ngươi là người mù mua phi đao làm gì? Lô lão lục buộc miệng hỏi. Dùng để biểu diễn. Biểu diễn gì? Phi đao của người mù. Có yêu cầu gì không? Lô lão lục hỏi. Dài khoảng chín tất, thân đao nặng, mũi đao sắc bén. Đã là biểu diễn thì cần gì phải mài sắc? lô lão lục ngờ vực hỏi cần cho tiết mục phải mài sắc cửu cát mỉm cười đáp lô lão lục nghi hoặc liếc nhìn cửu cát nhưng cũng không nói gì thêm loại tiểu đao ngươi nói trước đây ta đã từng rèn có sẵn đấy ngươi xem có dùng được không lô lão lục xoay người vào trong tìm kiếm lát sau ông ta mang ra một túi vải xoạch trong túi vải là hơn chục thanh phi đao mỗi thanh đều được bọc cẩn thận bằng vải dầu lấy cho ta Cửu cát phân phó. Vâng, thiếu gia. Tôn tiểu đồng rút một thanh tiểu đao sắc bén trong túi đưa cho cửu cát. Cẩn thận đứt tay. Lô lão lục lên tiếng nhắc nhở. Nhưng điều khiến lô lão lục kinh ngạc là người mù kia lại dễ dàng nhận lấy phi đao, tay mần mê lưỡi dao sắc bén mà không hề hấn gì. Dao này không tệ, bao nhiêu tiền? Cửu cát hỏi. Hai lượng bạc, hai mươi thanh, lô lão lục lắc lắc túi vải trong tay sao mà đắt thế? tôn tiểu đồng bất bình nói. một con dao phay chỉ có ba mươi văn, một lượng bạc là một ngàn văn. hai lượng bạc đủ mua sáu bảy chục con dao phay, con dao nhỏ này rõ ràng không tốn nhiều sắt bằng, vậy mà lại bán đắt như thế, thật là quá đáng. con dao nhỏ này phải gia công tỉ mỉ, rèn nó vất vả hơn nhiều so với rèn một con dao phay. ta cũng chỉ muốn luyện tay nghề mới rèn ra món đồ chơi này thôi. ngươi nhìn vân nước trên thân dao đi. Đó là ta dùng búa đập ra đấy, trăm lần tôi luyện mới thành. Con dao nhỏ này không dễ rèn đâu, đừng có xem thường. Lô lão lục lầu bầu giải thích. Tiểu đồng, trả tiền. Vâng, thiếu gia. Tôn tiểu đồng bất đắc dĩ lấy ra hai lượng bạc, sau đó vác túi phi đao lên vai. Hai mươi thanh phi đao cũng khá nặng, tôn tiểu đồng vác trên vai cảm thấy hơi quá sức, phi đao phải biết cách bảo quản, nếu không dùng thường xuyên thì phải bọc giấy dầu cẩn thận. Trước khi cửu cát rời đi, lô lão lục còn dặn dò. Đa tạ. Cửu cát chống gậy xoay người bước đi. Về đến nhà. Cửu cát bèn vào trong sân luyện tập phi đao. Trong sân có một cây hoa quế. Trên cây treo một tấm ván gỗ. Cửu cát đứng cách đó mười bước, đột nhiên vung tay. tia sáng lóe lên. Phật. Một thanh phi đao đã cắm phập vào tấm ván gỗ, dưới gốc cây vương vài bảy tám thanh phi đao. Có thanh là do ném trượt, có thanh là do ném trúng nhưng do lực đạo chưa chuẩn xác nên không ghim vào được tấm ván. Cửu cát từ nhỏ đã thích nhất là ném đá. Thủ pháp ném phi đao của hắn cũng không khác gì ném đá. Lúc đầu còn chưa quen, nhưng theo thời gian, độ chính xác ngày càng cao. Chẳng bao lâu sau hai mươi thanh phi đao đã được cửu cát ném hết. Đi nhặt phi đao về. Cửu cát phân phó một tiếng, sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi. Vâng thiếu gia tiểu nha hoàng tiểu thúy rụt trè đáp tiểu thúy bưng giá gỗ không lưng nhặt phi đao trong lòng vô cùng chắc chắn rằng tiểu thư hàn ngọc nhi và phan trường vân chắc chắn đã chết dưới tay thiếu gia không biết cửu các thiếu gia dùng cách gì mà có thể dìm chết hàn ngọc nhi và phan trường vân trong bồn tắm sau khi giết người cửu các thiếu gia không hề rời đi mà ung dung ngồi trong phòng gãy đàn nhị quan phủ cũng không làm gì được hắn bắt giam hai ngày rồi lại thả ra sau khi trở về Thiếu gia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, chưa từng mở ra. Vậy mà một người mù như thiếu gia, ở trước mặt mình lại không cần chống gậy, hắn cứ như nhìn thấy rõ mọi thứ, vậy mà lại còn tập luyện phi đao. Cứ như vậy luyện tập đến tận xế chiều. Cửu cát cảm thấy hai tay đã mỏi như, từ sau khi hốc mắt phải bị tâm nhãn cổ ký sinh, tâm nhãn cổ cũng đang dần dần cải tạo cơ thể cửu cát, khiến hắn khỏe mạnh hơn. Người dựa vào cổ tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh. Cùng chia sẻ vui buồn. Trước khi tâm nhãn cổ tiến hóa thành tiên cổ, nó và cửu cát là cộng sinh, tâm nhãn cổ muốn trưởng thành thì cửu cát cũng phải trưởng thành. Chỉ là hiện tại tuy cửu cát có yêu mạch, nhưng không có công pháp võ đạo tương ứng để hấp thu linh khí đất trời, chỉ có thể luyện tập một chút võ kỹ. Mà trong số những võ kỹ đó, kỹ năng có thể phát huy tối đa độc tính của tâm nhãn cổ chính là phi đao, cửu cát có thể tẩm độc lên phi đao bất cứ lúc nào chỉ cần bị lưỡi dao cứa vào da một chút độc của tâm nhãn cổ xâm nhập vào cơ thể cho dù là cao thủ võ công cái thế cũng phải ngã gục đó chính là mục đích cửu các muốn luyện phi đao